Trong lòng không xam điểm hắc, ai không vì chính mình suy xét, mặc kệ mợ lúc trước là trong lòng có. Cái gì không cao hứng sự, bọn họ huynh muội mấy cái vừa lúc đuổi kịp, cũng hoặc là có cái gì lý do, nhưng hạ vãn đường huynh muội mấy cái chính là bị mắng, cái nào nhân gian thật Phật có thể đứng ở đạo đức tối cao điểm thượng làm hạ vãn đường khoan hồng độ lượng, dựa vào cái gì làm bị bị khuất ăn mắng người khoan hồng độ lượng, nếu là thực sự có. Như vậy nhân gian thật Phật, không bằng đứng ra làm mọi người đều mắng một mắng, Xem hay không thật sự gắng chịu đục còn có thể gương mặt tươi cười ngay người. Liên tính thực sự có. Như vậy nhân gian thật phật, kia cũng không nên quên bị. Vì khuất người, mà hẳn là độ hóa ác nhân ác nghiệm, làm những người đó không loại ác nhân, tự nhiên sẽ không. Thu hoạch hậu quả xấu. Ngày xưa ai kia một hồi mắng là ác nhân, cứu cứu thấy cháu ngoại cùng cháu ngoại gái tới cửa tới lại ăn mắng, chút tỏ vẻ đều không có, cũng là ác nhân, bà ngoại mấy. Câu không mặn không nhạt không có gì phân lượng an ủi đồng dạng là ác nhân Ngươi tồn tại, tóm lại là yêu cầu về phía trước, hạ vãn đường không nghĩ đem những cái đó khí đều buồn ở trong lòng, cho nên ngày thưởng căn bản sẽ không. Tưởng này đó, nhưng... Này sẽ... nhi Đỗ Hồng Anh nhắc tới nhà ngoại tới, khó tránh khỏi liền mang ra một ít tính tình, Đỗ Hồng Anh vừa nghe hạ vãn đường kia ngữ khí, tự nhiên minh bạch. Nhà mình khuê nữ có... Nhiều mang thủ, nàng có thể không biết. Trên thực tế... Đương nàng từ mẹ ruột nơi đó biết được nhà mình bốn cái nhãi danh ở nhà mẹ để tẩu tẩu chỗ đó ăn mắng lúc sau, liền biết muốn chuyện xấu. Ba cái tiểu tử thúi có lẽ không mang thủ, nhưng nhà mình khuê nữ chính là đánh sinh hạ tới liền mang thủ, hơn nữa một cái chính là thật nhiều năm. Đỗ Hồng Anh cũng khuyên qua hạ vãn đường, nói đúng không muốn cùng trưởng bối so đo, đương trưởng đã bị hạ vãn đường cấp chống đối. Trở về, nàng cũng chưa cái trưởng bối hình dáng, bằng gì bất đồng nàng so đo. Sống lâu kia 20 năm sống đến chỗ nào vậy? Nàng cái trưởng bối cũng chưa trưởng bối bộ dáng, ta cái tiểu bối, chính là ném đi nóc nhà, ai lại? Có thể nói ta, nhiều lắm chính là nói một câu ta gây sự không ăn phận. Ta bà ngoại không phải rất biết. Nói tốt, Trấn An người sao? Hôm nào ta đi một phen lửa đem nhà nàng nhà ở điểm, làm nàng đi Trấn An ta mợ đi, đừng cùng ta một cái tiểu bối so đo, ta cái tiểu bối không hiểu chuyện. Từ đây, Đỗ Hồng Anh rốt cuộc không khuyên qua hạ văn đường. Nàng liên quan hạ vãn đường về nhà mẹ đẻ cũng không dám, sợ hạ vãn đường thật sự một phen hỏa điểm lao đô ra tòa nhà. Hơn nữa, hạ vãn đường kia nói tuy rằng là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử, nhưng làm sao lại? Không phải đang nói nàng bà phải. Làm sao không phải vãn nàng không cho hài tử làm chủ chống lưng? Đánh chuyện đó lúc sau, Đỗ Hồng Anh cùng nhà mẹ đẻ quan hệ liền đạm mạc. Rất nhiều, nhà mình hài tử ở nhà mẹ đẻ bị khí, nàng trong lòng cũng có. Vãn khí A, nhà mẹ đẻ người xem không. Thượng nhà mình hài tử, nhưng còn không phải là ở đánh nàng mặt. Liên tính là lại thân quan hệ, lại. Có. Mấy. Cái có thể chịu đựng được ngày tăng nguyệt trướng tiêu ma đâu. Trung quy là một ngày lại một ngày mà phai nhạt. Mỏng. Chỉ là kia rốt cuộc là chính mình nhà mẹ đẻ, là sinh chính mình dưỡng chính mình nhà mẹ đẻ, bên kia ở chính là chính mình thân cha mẹ ruột cùng. Thân thân huynh trưởng, tuy nói không giúp chính mình nhiều ít, nhưng cũng không giống lý chiêu đệ nhà mẹ đẻ như vậy điên quần mà tống tiền cũng không kêu chính mình ở trái phải rõ ràng thượng khó xử. Nói đến cùng, nàng kêu nhà mẹ đẻ chính là một cái phổ phổ thông thông nhà mẹ đẻ, tuyệt đại đa số nhân ra đều như vậy, không công không tội bình bình đạm đạm thôi. Chính mình có. Dư lực khi có thể giúp một fan vẫn là muốn giúp một fan đạm mạc tình cảm tổng hảo quá nửa điểm tình cảm đều không có, hơn nữa quan hệ chưa chắc không thể tu bổ, lý chiêu đệ không phải thông qua kia từng quyền thiệt tình chữa trị hảo cùng hạ vãn đường quan hệ. Đến nỗi là thật sự hảo vẫn là trên mặt hảo Đỗ Hồng Anh không muốn đi hướng chỗ sâu trong tưởng. Cũng hoặc là nói, trên đời này liền không có. Mấy, kiện đồ vật là kinh được cân nhắc, vốn dĩ nhìn khá tốt, một cân nhắc tuyệt đối muốn chuyện xấu. Chỉ cần có thể duy trì mặt ngoài cùng. Khí thì tốt rồi, rốt cuộc vừa không ở dưới một mái hiên ở, cũng không ở một cái nổi chỗ lẫn. An cơm, người chung có ta ta chung có người phu thê đều có nháo chở mặt muốn cùng. Ly thời điểm, càng miễn bản tầm thường thân thích. Không cho lẫn nhau nột ngạt cơ sở thượng, có. Điểm chuyện tốt khi cho nhau nhớ thương chút, đó chính là tốt nhất tốt thân thích. Đối với hạ vãn đường mà nói, nàng đều không tính toán kiếm này số tiền, kia do ai tới kiếm này số tiền, lại. Cùng năng có. Cái gì quan hệ đâu. Đều là thân thích, giúp 3 phần cũng là giúp, giúp 7 phần cũng là giúp, nếu thực sự có. Người cảm thấy giúp 3 phần giúp thiếu, kia lần sau đơn giản một phần đều không giúp là được. 68. Lương tâm phát hiện. Đố ra tuy rằng quá mức. Nhưng cũng không phải Lý Chiêu đệ nhà mẹ đẻ như vậy nhìn đến có người phát tích liền mắt trong mong mà ba lại đây. Tuy rằng trong lòng khí hạ vãn đường quá mức lanh tâm, khi Đỗ Hồng Anh quá mức vô năng, liền cái khuê nữ chủ đều làm không được, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng khí một hơi, cũng không sẽ thật sự khoát hạ ra mặt thò qua tới. Này đây đương Đỗ Hồng Anh chủ động đi nói đậu hủ này cọc mua bán thời điểm, đô ra tất cả mọi người đi theo kinh hỉ một phen. Thật sự, người khuê nữ đồng ý. Mội tử. Ngươi có thể làm được ngươi khuê nữ chủ. Từng câu nói xuất khẩu, liền giống như một phen thanh đao chắt ở Đỗ Hồng Anh trong lòng. Nhà mẹ đẻ người lời này, nhưng còn không phải là trần chửi lỏa mà đánh nàng mặt, nói nàng liền cái khuê nữ đều khuyên bảo không được sao. Tuy nói đây là thật sự, nhưng bị người rắc mặt hỏi như vậy ra tới, vẫn là quái ngượng ngùng. Đỗ Hồng Anh sắc mặt tối đen, các ngươi tin hay không tùy thích. Nếu là tin, vậy tới cá nhân đi nhà ta học, đi theo nhà ta coi trọng tam. Biến 5 biến 8 biến 10 biến. Học xong liền trở về làm, nếu là không tin, vậy hãy làm gì làm gì đi. Đúng rồi, đường nha còn có cái yêu cầu, chính là đừng cùng nhà họ hạ cùng nhà họ lý đoạt mua bán. Ta cũng nghĩ tới, này yêu cầu một chút đều không vì làm khó người khác, tả hữu đô gia trang cũng lý lý gia trang cùng hạ gia trang có một đoạn đường, nhà họ lý cùng nhà họ hạ làm chính là đông nam đầu mua bán, các người liền hướng Tây Bắc đi, tổng sẽ không đụng phải. Đỗ Hồng Anh hắn nhà mẹ để đại ca tưởng không rõ, nghi hoặc hỏi. Nhà họ hạ làm cái này mua bán ta có thể lý giải Nhà họ lý lại là từ cái kêu ca đạt toát ra tới Hắn như vậy vừa hỏi Đỗ Hồng Anh mặt càng thêm đen Hắn tức phụ cùng lao nương nghe xong chi sau đều hận không thể một cái tắt chụp ở hắn trên đầu Đây là cái gì mất mặt vấn đề Nguyên bản còn có thể nói là hạ vãn đường quá lanh tâm lanh tỉnh Cùng nhà ngoại một chút đều không thân Hiện tại lời này vừa ra Có thể quái nhân ra hạ vãn đường Này đương cứu cứu liền không phải cái cái gì thứ tốt liền ngoại sinh nữ tế gia họ gì cũng không biết. Đỗ Hồng Anh hung tận mà trừng mắt nhìn nhà mình nhà mẹ để đại ca liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đường nha gả kia hộ nhân ra liền họ lý. Ta nói ta khuê nữ đối ai đều hảo, sao liền cùng cậu quan hệ chỗ không thân, cảm tình là ngươi không phải cái đồ vật. Ngươi đi hạ gia trang tùy tiện vất cá nhân hỏi một chút, ai không biết ta khuê nữ gả chính là huyện thí đệ nhị lý tu tài, ngươi cái này thân cứu cứu lại không biết, mất mặt. Đố gia đại ca ngượng ngùng mà nói ta này không phải Cấp đã quên sao? Ai, ngươi nói gì? Ngươi nói đường nha gả chính là Tú Tài. Vẫn là huyện thí đệ nhị Tú Tài. Phát đạc ta. Thật là phát đạc ta. Đỗ Hồng Anh càng ngày càng không muốn nghe tự. gia đại ca nói chuyện, nàng tức giận đến từ nhà mẹ đẻ trên giường đất nhảy xuống mà, mặc vào giày muốn đi, ta một khắc đều không nghĩ ở ngươi nơi này đãi, khó trách ta khuê nữ không nghĩ tới, ta tới đều cảm thấy chính là tìm khí chịu. Đi đi, ngày khác khiến cho đại cháu trai. Lại đây. Ở nhà ta chủ thượng một thời gian, đem làm đầu hủ tay. Nghệ đều học được lại hồi. a nhà ngươi có thể ở lại khai không? Còn có thể làm ngươi nhi tử ngủ trong viện? Đỗ Hồng Anh bỏ xuống một câu lời nói, hầm hừ mà rời đi. Nàng cũng phát hiện cùng nhà mẹ đẻ càng ngày càng không hôn, nhà mình đều che lại Tam. Chỗ đại viện tử, Tam. Đứa con trai một nhà một chỗ, nhà mẹ đẻ cư nhiên nửa điểm cũng không biết. Thả không nói chuyện giống nhà người khác nhà mẹ đẻ giống nhau. Biết được nhà mình khuê nữ muốn xây nhà, liền tính không ra nửa cái tử nhi, kia cũng đến cả nhà lại đây giúp đỡ. Nhà mình nhà mẹ đẻ lại là cái gì đức hạnh? Phong ở đều cái hảo, bọn họ lại không biết. Ngắm lại nhà mình khuê nữ nhà mẹ đẻ, lại ngẫm lại chính mình nhà mẹ đẻ, đố Hồng Anh đều có điểm hâm mộ nhà mình khuê nữ. Ai, xét đến cùng, vẫn là ta người này hảo, đối khuê nữ nhi tử không có gì hai dạng. Đỗ Hồng Anh nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Có hai, một cái tên là Đỗ Thành. Một cái tên là Đỗ Công, hai anh em kém 2 tuổi, kết bạn tới hạ gia trang. Đỗ Thành cùng Đỗ Công nhưng thật ra cùng cô gia huynh đệ cảm tình không tồi, khi còn nhỏ thường xuyên xen lẫn trong một khối chơi, lớn chi. Sau các có các chuyện này các có các bận việc, liên hệ lúc này mới dần dần thiếu, nhưng tụ ở bên nhau như cũ có không ít lời muốn nói. Nghĩ Đỗ Thành cùng Đỗ Công muốn tới hạ gia trang học làm đầu hủ bản lĩnh, đỗ ra lão nương hào phóng một hồi, làm Đỗ Thành bối nửa bao tải lương thực, Đỗ Công bối nửa bao tải sơn quả tử. Coi như tới cửa học nghệ lễ vật đưa cho. Nhà họ hạ. Đỗ Thành cùng đỗ công hai anh em lần trước tới nhà họ hạ, kia vẫn là hạ vãng đường xuất giá thời điểm. Khi đó nhà họ hạ tuy nói nhật tử quá đến so với. Trước hào chút, nhưng từ bên ngoài nhìn vẫn là cùng chi. Trước không kém bao nhiêu. Nhưng lần này tới, đỗ Thành cùng đỗ công hai anh em suýt nữa lạc đường. Bọn họ hai anh em theo trong trí nhớ đường đi tới rồi hạ ra cửa, đi phía trước nhìn nhìn, lại sau này nhìn nhìn, lâm vào đến mê tư chi. Trung. Này thật là ta cô ra sao? Vì sao quanh mình đều không giống nhau a Đúng vậy, ta nhớ rõ ta cô ra mặt sau là một mảnh đất hoang tới. Hiện tại sao còn dùng tường vây đi lên, bên trong vây quanh gì à? Gia đình giàu có cũng sẽ không vây như vậy đại cái sơn đi. Đúng vậy, còn có con đường này thượng, ban đầu không phải không ấy. Người nhà sao, sao hiện tại nhiều như vậy phòng ở, ta nhìn đều có chút không lớn dám nhận. Ca, ca, ca. Người mau xem. Làm đôi mắt cao. Cái mũi người ngoại bang. Đỗ Thành cùng đỗ công hai anh em liền dường như lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, nhìn cái gì đều cảm giác ngạc nhiên. Lý triêu đệ năm mới vừa học được đi đường không bao lâu hạ biển đầu ra tới phơi nắng, lập tức liền nhìn đến lén lút hai anh em, buồn bực mà hô một tiếng, thành tử, công tử, các ngươi tới không nói đi vào, ở bên ngoài lén lút làm gì. Thấy Lý triêu đệ là từ kia quen thuộc trong sân ra tới, đỗ Thành cùng đỗ công lúc này mới tin tưởng bọn họ huynh đệ hai người không có đi sai lộ. Quang tông tẩu tử, các người thôn trang, biến hóa, thật sự là quá lớn chút, cùng chúng ta lần trước tới thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Các người phía sau như vậy đại sân là làm gì? Sao vây quanh như vậy cao tường vây? Còn có trên phố này, sao nhiều như vậy tân lên sân A? Vừa nói cái này, Lý Chiêu đệ liền cảm giác sống lưng thẳng, trên mặt cũng có quang, nàng mặt mày hớn hở mà nói, các người nói kia đại viện tử A, là đường nha mua hơn 20 mẫu đất, bên trong là ao cá. Đến nỗi trên phố này nhân ra, đều là coi trọng nơi khác tới tìm đường nha mua cá thương nhân nhiều, yêu cầu ở thôn. Nghỉ tạm ăn cơm, dựa vào từ những người đó trong tay kiếm tiền, liền đem viện này cấp. Cái đi lên. Gì? 20 mẫu đất ao cá. Tiểu đương tỷ thực sự có tiền. Nói lời này chính là đố công, hắn so hạ vãn đường muốn tiểu thượng tam. Tháng. Đô Thành cũng liên tục gật đầu. Lý Chiêu đệ cười nói, này tính gì à? Cách vách Lý Gia Trang còn có cái 400 mẫu đất nông trường đâu, kia mới kêu đại, đỉnh 20 cái ao cá. Diệu tổ gần nhất lại giúp đường nha mua 140 mẫu đất, là tính toán kiến mục trường. Các người tới khi hẳn là thấy được, đang ở xây tường động thổ kia một mảnh nhi chính là... Đỗ Thành, Đỗ Công. Hai anh em bị chấn kinh tổ đỉnh, Đỗ Thành nhìn nhìn nhà mình cô ra cái kia tiểu viện tử, vẫn là ban đầu kia bộ ráng, tuy nói rào che tường đất nhìn tu tu. Nhưng đều so ra kém trên phố này tấn cái lên những cái đó sân thể diện, không nhịn xuống hỏi, quang tông tẩu tử, nếu buôn bán như vậy kiếm tiền, các ngươi vì cái gì không đem sân khớp? Một lần nữa tu một chút. Ta ban đầu nhớ rõ cô gia viện này là này một mảnh nhi tốt nhất, hiện tại đều mau biến thành kém cõi nhất. Lý Chiêu đệ dơ tay một lóng tay cách đó không xa song song mà đứng tam. Tòa tương cao đại viện, nói, kia chẳng phải là tân cái sao. Cha cùng nương nói tại đây lão trong viện chủ ra cảm tình tới không nghị trọng cái, khiến cho quang tông bọn họ tam huynh đệ trọng che lại. Các ngươi chạy nhanh vào cửa đem đồ vật vông, uống miếng nước, tẩu tử. Mang các ngươi đi tân trong viện đi dạo đi. Đỗ thành cùng đỗ công hai anh em nhìn cách đó không xa nhất phô trương nhất thể. Mà tam, tòa đại viện tử, tiên lặng nuốt vài khẩu khẩu thủy. kia sân cũng thật đẹp. Lý chiêu đệ vốn dĩ chính là ái khoe khoang tính tình, nhưng người trong thôn đều biết hạ ra tam huynh đệ rửa vào hạ vãn đường giúp đỡ đã phát tài đều dùng không đến lý chiêu đệ khoe khoang liền có người phủng, dần già, lý chiêu đệ cũng liền mất đi khoe khoang là thú. Chính là ở nhìn đến Đỗ Thành cùng Đô Công hai anh em lúc sau, loại này đã lâu lạc thú cùng với loại này lạc thú cho người ta mang đến thỏa mãn cảm lại tìm trở về. Lý Chiêu đệ nhiệt tình mà tiếp đón Đô Thành cùng Đỗ Công uống lên sữa đậu nành, sau đó liền lãnh Đỗ Thành cùng Đỗ Công xem nhà mới đi, vừa nhìn vừa cấp Đỗ Thành cùng Đỗ Công hai anh em thổi phòng hạ vấn đường, nhân tiện cấp. Này hai anh em rốt canh gà Đường nha là cái có bản lĩnh, ao cá cùng nông trường đều làm cho sinh động, hiện tại đều bắt đầu dệt vải bông nhân thủ thật sự không đủ, chúng ta liền đánh. Tính không làm cái này đậu hủ, các ngươi hai anh em đi theo học một thời gian, học xong liền về nhà đi làm. Làm đậu hủ tuy rằng mệt điểm, nhưng kiếm được nhưng một chút đều không ít. Không dối gạt các ngươi hai anh em nói, này tòa nhà lớn. Hơn phân nửa đó là chúng ta làm đậu hủ tích con số dưới. Đường nha gả kia nhà họ lý, cũng là ta buồn ra. Ban đầu lại không thế nào khởi sắc, đều là trong đất bảo thực nhi bình thường gia đình, nhưng từ khi đi theo bắt đầu làm đầu hủ chi. Sau, hiện tại cũng đem viện trong ngoài phiên tân một lần, bọn họ làm đầu hủ so với chúng ta đều nhiều, kiếm được khẳng định cũng so với chúng ta nhiều, đánh giá tích cóc hạ không ít của cải. Đúng rồi, thành tử, người sao còn không thành thân. Công tử, tuổi so đường nha tiểu, nhưng cũng tiểu không bao nhiêu, đường nha ra biết nham đều như vậy đại một cái, công tử. Người sao cũng không nói thân nhưng ngàn vạn đừng lại trì hoãn. Ta cùng các ngươi giảng, thành thân lúc sau, giúp đỡ làm đậu hủ người không phải nhiều một cái. Nhiều làm đậu hủ là có thể nhiều bán tiền, này bút mua bán đến tính rõ ràng. Đúng rồi, ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái đường mội, các người muốn hay không suy xét một chút. Về lý chiêu đệ nhà mẹ đẻ là cái cái gì đức hạnh, Đỗ hồng anh chi. Trước về nhà mẹ đẻ một lần liền phải phun tào một lần, Đỗ thành cùng đố công lại không phải kẻ điếc, sao sẽ không biết kia một nhà đức hạnh. Lúc này vừa nghe Lý Chiêu Đệ muốn đem nhà mẹ đẻ Đường Ngụy giới thiệu cho, bọn họ hai người đương tức phụ, Đỗ Thành cùng Đô Công hai anh em ra đầu đều tê dại. Đỗ Thành lắp bắp mà nói, "Quang Thông tẩu tử, vẫn là không cần đi." Lý Chiêu Đệ suy nghĩ một chút nhà mình nhà mẹ đẻ Đường Ngụy bộ dạng, nhưng thật ra không tồi, chính là ra cảnh nghèo chút, hơi có chút keo kiệt cùng khắc nghiệt, phóng tới người bình thường ra, đó là rụt rẻ sinh hoạt hảo thủ, nhưng nếu là cùng Đỗ Thành hoặc là Đỗ Công tiến đến một khối sinh hoạt, vạn nhất sinh ra cái cái gì khỏe miệng, Tới, chính mình chẳng phải là hai đầu không phải người. Nhà mẹ đẻ chú thím đoán chính mình mắt bị mù giới thiệu Lãnh thân, nhà chồng cũng muốn đoán chính mình giới thiệu người không thể diện đại khí. Vẫn là tính, ta nhà mẹ đẻ kêu ngồi tử, cùng các ngươi không lớn thích hợp, nàng nhà mẹ đẻ so với ta nhà mẹ đẻ hảo không đến chỗ nào đi, thật muốn kết thân lúc sau sợ liên lụy các ngươi nhặt tử, vẫn là đừng làm cho nàng thai họa các ngươi. Đỗ Thành cùng Đỗ Công nghe Lý Chiêu đệ này diễn lương tâm phát hiện chi ngữ, nhiệt lệ đều khoái cảm động đến lưu lại. Nghĩ đến nhà mẹ đẻ kia sạc. Suốt ruột chuyện này, Lý Chiêu đệ khoe khoang tâm tình đều phai nhạt mấy. Phân, nàng lại lánh đỗ thành cùng đỗ công đi ao cá nhìn nhìn, mang cho mục chim bói cá nhận cá nhân, liền lãnh đỗ thành cùng đỗ công về nhà đi. 69. Sự trá. Lý Chiêu đệ cùng đỗ thành cùng. Đỗ công nói những cái đó đảo tim đảo phổi nói khi, là ở ao cá bên trong. Lý Chiêu đệ nghĩ, cách như vậy hầu một bức tưởng ai có thể nghe được nàng nói gì đó. Còn nữa... Lúc này lại không phải huyên thuyền vô nghĩa thời gian, không có người rảnh rối sẽ ở bên ngoài hạt lắc lư. khả nhân tính không bằng thiên tính, Lý chiêu đệ trăm triệu không nghĩ tới, liền ở nàng cùng Đỗ Thành, Đỗ Công hai anh em nói kêu lời nói hai đầu bờ ruộng ngoại. Mặt, trong thôn tiếu quả phụ chính cùng ra còn không có thành thân nhàn hán hát hát hát hát hát hát kết thúc, tiếu quả phụ vắt hết vóc mà tưởng từ kêu nhàn hán trong túi môi ra mấy cái tử nhi tới, bằng không trong nhà nhật tử liền quá không nổi nữa, kết quả kêu nhàn hán là cái không bị trong nhà yên tâm. Trên người chỉ có hai cái tiền đồng, hắn còn tính toán lấy kia hai cái tiền đồng đi mua vài miếng tàu hủ khi giải thèm ăn, thật sự luyến tiếp cấp tiếu quả phụ. Tiếu quả phụ bị tức giận đến quá sức, một phen ninh trụ kia nhàn hắn eo, thấp dọng mắng, hợp lại ngươi. liền đem ta nơi này trở thành không cần tiêu tiền là có thể tiêu khiển nhà thổ bái. Như thế nào sẽ có ngươi? Như vậy mặt dày vô sỉ người. Ta nói cho ngươi, ngươi. Lần sau thế nào cũng phải cho ta lấy ra điểm bạc tới, nửa lượng cũng đúng. Ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào làm, làm tới tay liền hảo. Ngươi, nếu là nửa lượng bạc đều lấy không ra, ta liền đem hai ta chuyện này đều cấp chấn hương đi ra ngoài. Dù sao ta thanh danh đã sớm xú, không có gì phải sợ. Ta không tin ngươi cũng không sợ xú thanh danh. Ta hải tử đều có, cùng lắm thì liền làm này ra thịt mua bán. Tóm lại là muốn đem hải tử nuôi lớn, ngươi. Nhưng không giống nhau, ngươi. Còn không có thành thân đâu, ngươi. Nếu là thanh danh hỏng rồi. Liên chờ đánh cả đời quang con đi. kia nhàn hắn cũng không phải cái nhát gan. Hắn để thượng lưng quần cười hắc hắc. Dung liền rũ ra đi bái. Lão. Thử trên người nước bẩn còn kém ngươi điểm này nhi. Ngươi. Nếu là tưởng bắt nước bẩn liền bắt. Nhưng ta lão. Nương là cái hung hắn không nói lý còn không buông tha người. Ngươi. Nếu là thật đem nói đi ra ngoài. Chuyển tới ta lão. Nương lộ thai. Ngươi. Xem ta nương có thể hay không xé ngươi. Còn có ngươi. Đứa con này. ngươi Một cái tiểu quả phụ, thật có thể nuôi lớn. Thần không biết quỷ không hay liền lộng chết kia nhãi danh cơ hội nhiều đi, ngươi. Dám ngồi đông, ta liền dám ngồi tây. Tiếu quả phụ tận mắt nhìn thấy nhàn hán trong miệng ngẩm căn cỏ đuôi chó cả lơ phất phơ mà rời đi, tức giận đến phổi đều phải tạc, lại cứ lỗ thai còn có thể nghe được Lý Chiêu Đệ kia khoe khoang đắc ý nói. Thật là càng nghĩ càng giận. Nàng cùng Lý Chiêu Đệ số tuổi không sai biệt lắm đại, gà trông lúc ấy, nàng gà không thể so Lý Chiêu Đệ gà kém. Hơn nữa nàng phía trên không có bà bà đẹ nặng, gà nam nhân cũng là một chi độc đinh, không có các huynh đệ đi theo phân. Gia sản. Không quan tâm thấy thế nào, nàng gả đều so lý chiêu đệ phải gà đến hảo, càng miễn bà nàng một gà vào cửa liền hoài hai tử, một lần là được con trai. Nhưng ông trời đuôi mù, nàng gà nam nhân được một hồi bệnh liền không có, ban đầu nàng cảm thấy là chuyện tốt vài thứ kia, từng cọc từng cái đều biến thành chuyện xấu. Nàng ban đầu cảm thấy không bà bà khá tốt. Nhưng sinh hải tử lúc sau liền cái xem hải tử người đều không có Nàng ban đầu cảm thấy nam nhân không có huynh đệ nói Lão, người lưu lại đồ vật đều là bản thân Nhưng nam nhân không có mới biết được Trong nhà không cái huynh đệ Gặp được chuyện này liền giúp đỡ người đều không có Thôn trang tùy tiện tới cái vô lại đều dám khi dễ nàng Tiếu quả phụ giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm Bằng gì, bằng gì, bằng gì Bằng gì lý chiêu đệ lớn lên không nàng hảo dáng người không nàng hảo Số phận lại so với nàng hảo nhiều như vậy Bằng gì kia ma quỷ giống nhau Nhà mẹ đẻ cũng chưa kéo suy sụp lý chiêu đệ Nàng lại như là xuôi xẻo tăng kiếp Bằng gì lý chiêu đệ lập tức liền phải trụ tiến như vậy Tốt nhà cao cửa rộng đại viện Nàng lại được lộ tin mưa rột phá phòng ở Bằng gì lý triêu đệ nhi tử lúc sinh ra cha mẹ song toàn Ăn ngon ăn mặc hảo Nhà mình nhi tử phải cùng chính mình chịu nhân khí bị người xem thường Nông đầm đoán hận ở trong lòng hiện lên Tiếu quả phụ trong lòng hận kia bạch phiêu nàng nhàn hán càng hận Lý Chiêu Đệ hảo mệnh. không chiếm được liền hủy diệt. Nàng phải thân thủ hủy diệt Lý Chiêu Đệ hảo mệnh. Nhưng Hạ Gia ở Hạ Gia trang lực, lượng quá lớn, toàn thôn trang người đều bám lấy Hạ Gia, hy vọng Hạ Gia có thể mang theo bọn họ cùng nhau kiếm tiền, chẳng sợ Hạ Gia không mang theo, chỉ cần Hạ Gia mua bán còn tiếp theo làm, liền có quần quần không lưng ngoại. Hương người tới Hạ Gia trang thuê nhà ăn cơm, bọn họ là có thể đi theo cùng nhau kiếm. Nếu là trong Hạ Gia, các nàng cô nhi quả phụ tuyệt đối không hảo quả tự ăn nhưng nàng làm theo có bản lĩnh làm Lý Chiêu Đệ không hào quá. Lý Chiêu Đệ không phải nói nhà mẹ để nói bậy, còn nói nhà mẹ để đường mội gà đi ra ngoài chính là thai họa người khác. Lời này nếu là chuyển tới nàng nhà mẹ để chú thím lô thai, nhưng không được xảo phiên thiên. Tiếu quả phụ trong lòng độc kế một kế tiếp theo một kế, liên quan đều không sinh kia nhàn hàng khí, vô vô trên người cành đầu, nhìn nhìn bốn phía, thấy không có gì người, liền thong thả ung dung mà hướng Lý Gia Trang mà đi. Nàng đem lời này cùng Lý Chiêu đệ nhà mẹ đẻ chú thím vừa nói, quả nhiên, lão. Hai vợ chồng phổi đều phải khí tạc. Trăm triệu không nghĩ tới, này gà ra cửa chất nữ cư như vậy bại hoại nhà mẹ đẻ thanh danh A. Không quan tâm nhà mẹ đẻ là thật hắc vẫn là giả hắc, ngươi. Gà đi ra ngoài khuê nữ, họ vẫn là Lý, như thế nào có thể như vậy hắc. Như vậy hại ngươi. Nhà mẹ đẻ tỉ mội thanh danh. Lý Chiêu đệ nàng nhà mẹ đẻ thím bụng mặt liền ô ô ô, ô mà khóc hởi. Tới. Khó trách ta nói ta khuê nữ vẫn luôn chậm chạp không thể nói thần, cảm tình là có như vậy cái thai họa sau lưng hại người à. Thật là phần mộ tổ tiên oai thiếu đại đức à. Tiếu quả phụ liền nóng trong lý chiêu đệ này nhà mẹ đẻ thím đi hạ ra đại náo một hồi, làm lý chiêu đệ nhật tử cũng đi theo không hà quá. Nhưng nàng không nghĩ tới lý chiêu đệ này nhà mẹ đẻ chú thím túng thật sự, nghĩ đến hạ ra người nhiều tài đại sống lưng ảnh, đi náo sự không chừng bên kia có hại, liền suy nghĩ cái chết trung biện pháp, đi lý chiêu đệ nhà mẹ đẻ náo. Sinh ra tới khuê nữ như vậy hại ta khuê nữ thanh danh, nhưng không được tìm ngươi muốn cái cách nói. Ngươi, nhưng không được phụ trách. Suy như vậy tâm tư, Lý Chiêu đệ nhà mẹ để chú thím đi tìm Lý Chiêu đệ cha mẹ náo loạn một hồi. Lý Chiêu đệ nàng thím ngồi ở trước cửa khóc này toàn ra đều không phải đồ vật. Nhà mình khuê nữ đều gả đi ra ngoài, liền nghĩ làm hại nhà khác khuê nữ đều gả không môn. Lý Chiêu đệ hắn thúc còn lại là đỏ mặt thô cổ muốn nói pháp. Lý Chiêu đệ hắn nương lại, là nhận lỗi lại là xin lỗi Liền kém cấp lý chiêu đệ hắn chú thím quý xuống, lúc này mới đem người cấp tiến đi, quay đầu lại liền đem mong đệ cùng. câu đệ đều kêu trở về nhà mẹ đẻ, muốn mong đệ cùng. Cầu đệ hai chị em mang theo nam nhân đi hạ ra thảo cái cách nói. Lý phán đệ cùng. Lý cầu đệ không có lý chiêu đệ kêu cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt sở hữu quan hệ quyết đoán, thật sự không lay chuyển được nhà mình mẹ ruột, chỉ có thể về nhà đi hô nam nhân, không tình nguyện mà đi theo hạ ra trang mà đi. Lý lao thái thái một ngông ngồi ở hạ gia cửa liền bắt đầu gân cổ lên rào. Hạ ra thật là lợi hại a Xối dục con dâu khi dễ chúng ta lý ra, ỉ vào thế đại liền không cho người đường sống. Quá khi dễ người. Chúng ta như vậy tốt khuê nữ gả lại đây, Đã bị xối rục đến cùng nhà mẹ đẻ ly tâm, Đối ta như vậy cái đáng thương lão. Thái thái chẳng quan tâm. Lý lao thái thái như vậy vừa khóc, Liền cùng khóc tang dường như, Phòng trong đang ở băm nhân làm bánh bao đỗ hồng anh bị hoảng sợ, Xách theo dao liền chạy ra Ngươi! Cái lao thái thái phát cái gì điên? Ngươi! Khuê nữ không muốn trở về xem ngươi, đó là trách ngươi vẫn là trách ta. Ngươi! Thiếu chút nữa làm hại ta lão. Lý gia đại tôn tử không có, này bút trướng ta cũng chưa cùng ngươi. tính Ngươi! Còn có mặt mũi tới cửa tới. Đỗ hồng anh mắt một trọn, nhìn đến lý lao thái thái phía sau đi theo hai cái con rể, cười lạnh nói, hảo gia hỏa, hợp lại là dẫn người tới nháo sự. Lánh hai người liền đuổi khi dệ đến nhà họ hạ trên cửa tới. Quang Tông, Diệu Tổ, Cân Canh, Thanh Tử, Công Tử, Trọc Vũ Khí. Có người đều đánh tới cửa tới. Đỗ Hồng Anh như vậy một đều, đang ở đầu hủ phường vội vàng làm đầu hủ mấy người đều chạy ra, có cầm đòn gánh, có cầm gậy gỗ, còn có cầm đại bổng. Nam cái hậu sinh sao ra hỏa trực tiếp từ đậu hủ phường vào ra, lý phán đệ cùng. Lý cầu đệ ra nam nhân đều sợ hãi, chạy nhanh sau này trốn. Bọn họ là tới giúp đỡ chống lưng, nếu là thật sự Căng không đứng dậy, kia cũng không có biện pháp à, bọn họ cũng không phải là tới bị đánh. càng đáng sợ, Đỗ Hồng Anh này một giọng kêu đến tạc cao, ở tại cách vách vài người nhà đều nghe được, mà những người đó ra đều cùng hạ ra quan hệ không tồi, đi theo hạ ra kiếm lời không ít bạc. Lúc này nghe được Đỗ Hồng Anh như vậy sinh khí mà kêu, còn tưởng rằng là hạ ra tới cái gì nháo sự nhi hôn thê ma vương, không quan tâm nam nữ, đều sao ra hỏa ra tới hỗ trợ. Ở lý lao thái thái xem ra, chỉ là ô lạp ô lạp hai hạ, nàng quanh thân liền vây đầy hung thần ác sát người, nhìn ánh mắt kia cùng khí thế, liền dường như muốn đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nàng cưỡng chế trong lòng kinh hoảng, quyết định cùng Đỗ Hồng Anh nói một chút lý. Sao, ngươi? Người nhà nhiều là có thể như vậy khi dễ người Ta tôi giao hấn nhà mình quê nữ, ngươi. Nhóm còn có thể ngăn đón. Lý chiêu đệ vẻ mặt buồn bực mà từ trong viện đi ra. Xem lý lao thái thái liền dường như xem bã đậu đôi thượng phi rồi bỏ giống nhau, đầy mặt chẳng ghét, không đều nói đoạn đến sạch sẽ sao. Ngươi! Con tới tìm ta làm gì? Con ngại hại ta không đủ thâm. Ta mang thai, ngươi! Tới ta trong phòng dự tiền, đoạt không đến liền đem ta từ trên giường đất đẩy xuống dưới, nhưng có điểm nào là đem ta coi như ngươi? Khuê nữ! Nào có mấy cái cha mẹ như vậy đối nhà mình khuê nữ? Ngươi! Rõ ràng chính là đem ta trở thành cây dụng tiền tiền bình. Lý lao thái thái một ngẹn, biện giải nói, ngươi, cho rằng ta nghĩ đến tìm ngươi, ta hận nhất chính là không đem ngươi, sinh hạ tới liền chết chìm ở hồ phân, ta lần này tới là tìm ngươi thảo nói pháp, ngươi, gà đi ra ngoài liền gà đi ra ngoài, vì sao muốn bố trí ngươi, đường ngội, ngươi, thím ngồi ở chúng ta thượng khóc mắng, ngươi, thúc đổ môn muốn nói pháp, bằng gì ngươi miệng tiện nói người nói bậy, lại muốn lão nương thế ngươi bị mắng. lý chiêu sốt Nàng nhìn thoáng qua Đỗ Thành Cùng. Đỗ Công huynh đệ, cẩn thận nghĩ đến, kia lời nói nàng chỉ cùng Đỗ Thành Cùng. Đỗ Công nói qua, hơn nữa vẫn là ở ao cá chúng nói, nhưng Đỗ Thành Cùng. Đỗ Công cũng không rời đi quá nàng tầm mắt, căn bản không có khả năng đem lời này truyền ra đi, đó là cái nào lạn miệng ở sau lưng nhai này lưới căn tử. Nàng quyết định trá thượng một trá. Ai ở sau lưng nhai này lạn lưới căn tử? Ta vội vàng làm đậu hủ nuôi cá mang hài tử, làm sao có thời giờ quản bên dư pha sự. Ngươi, cũng là cái đầu góc không linh quang, ta thím nói cái gì chính là cái gì. Bảo không chuẩn nhân ra chính là tâm đổ, nhìn ngươi. Dễ khi dễ, cố ý tới cửa đi xì hơi. Lão, lý ra thanh danh là xú, nhưng chúng ta tỉ mỗi mấy cái đều gả đi ra ngoài, nàng quê nữ. Gả không ra, không tử chính mình trên người tìm nguyên nhân, chỗ nào tới mặt trách người khác. Lý lao thái thái vốn dĩ liền có chút khiếp đảm, lúc này nghe lý chiêu đệ như vậy vừa nói. Lập tức liền cảm thấy Lý Chiêu Đệ lời nói có đạo lý. Xem Lý Chiêu Đệ ngày thường biểu hiện, nhiều xem nhà mẹ đẻ liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền, sao khả năng lại dán lên tới nói nhà mẹ đẻ nói bậy. Bảo không chuẩn thật là kia lòng dạ hiểm độc chị em dâu cô ý xỉ hơi khi dễ nàng. Nhưng Lý Lao Thái Thái cũng không toàn tin Lý Chiêu Đệ nói, nàng ngoài mạnh trong yếu hỏi, Ngươi! Nói gì ta liền tin ngươi? Gì! Rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, ngươi! Muốn chưa nói, nhân ra liền tóm được ngươi. Bố trí. Rồi bỏ gì không đinh a liền phân đều đinh. Nhân ra sau lưng bố trí ta, đơn giản chính là xem ta nhật tử qua đến hảo, gà nhân ra hảo, nam nhân hảo, cha mẹ chồng hảo, cô em chồng hảo, sinh hài tử cũng hảo, hâm mộ ghen tị hận bái, miệng mọc ở nhân ra trên người. Sau lưng tưởng như thế nào bố trí như thế nào bố trí, ta nam nhân còn nói ta là tiên nữ nhi hạ phạm, ta liền thật là tiên nữ nhi hạ phạm. Có phải hay không quá xuân chút, người khác nói cái gì đều tin. Có bản lĩnh liền tiêu người tới răng co, không bản lĩnh cũng đừng mất mặt xấu hổ. Nàng quay đầu lại đem lửa đạn nhắm ngay hai cái mội tử, hỏi, có phải hay không nhật tử quá đến thật tốt quá, tiếp tay làm việc xấu. Sau này nếu là lại sách không rõ điểm, cũng đừng cùng ta lui tới, nhìn ngươi. Nhóm lại tức lại. Thiền. 70. Người nối nghiệp. Lý Lao Thái Thái là tìm Lý Chiêu đệ tới xì hơi, tới trên đường còn nghĩ xem bản thân có thể. Không thể. Thuận tiện chiếm chút. Thiện nghi. Rốt cuộc đây là Lý Chiêu Đệ làm đối lý. Sự. Kết quả đến hạ ra chăng một. Đi, máu mũi đều suýt nữa bị Lý Chiêu Đệ cái này bất hiếu nữ cấp rôi ra tới, hơn nữa nửa điểm. Chỗ tốt cũng chưa vớt được. Mắt thấy bên người sao ra hỏa người vây quanh một. Tầng 1 Tầng lại một. Tầng, Lý Lao Thái Thái nơi nào còn có triệt. Chỉ có thể. Sám xịt mà rời đi. Bất quả Lý Lao Thái Thái cũng không phải ăn chay, nàng ở Lý Chiêu Đệ nơi này bị khí. Dù sao cũng phải tìm cái châu ngồi giải Nàng lanh khuê nữ cùng con rể tìm nhà mình chị em dâu xảo một. Giá, đem lý chiêu đệ hỏi nàng lời nói tất cả đều vứt ra đi hỏi nàng chị em dâu. Ngươi là chính thai nghe được chiêu đệ như vậy nói. Gì? Ngươi nói là bọn họ thôn quả phụ nói. Ngươi nhà mình chất nữ không tin, tin cái quả phụ. Kia quả phụ là cái gì đức hạnh, quanh thân 10 Tám hương đều biết, quản không ở lại mặt nam nhân đều từng vào kia quả phụ phòng. Ta nhìn đến kia quả phụ đều cảm thấy dơ, ngươi còn tin nàng lời nói. Lý chiêu đệ nàng nhà mẹ đẻ thím. Nghe xong lời này sau, sắc thật có điểm. Tâm. Hư, nhưng. Nàng cũng không hoàn toàn tán thành. Lý lao thái thái nói. Kia quả phụ lời nói là không thể. Tin, nhưng. Ngươi khuê nữ lại là cái gì người tốt. Liền ngươi cái này mẹ ruột đều có thể. Nói không nhận liền không nhận, sơ soạn khởi nhà mẹ đẻ người tới tận hết sức lực, kia cũng hoàn toàn có thể. Nói được qua đi. Chỉ là A, lời này là không thể. Nói ra, vạn nhất. Nàng như vậy. Nói, Lý Chiêu đệ lại tụ tập 1. Đại đàn hạ gia người lại đây tìm nàng náo sự, nhật tử. Còn quá bất quá. Hạ gia trang cùng Lý gia trang liền rửa gần. Không biết nhiều ít Lý gia trang người ở kia nông trường chung làm việc vặt kiếm tiền. Hạ gia người nhưng. Chọc không được. Lý lao thái thái lấp kín môn tới phun một Thông, bản thân là thể xác và tinh thần. Thư thái, nhưng. Lý triêu đệ nàng tím Không cao hứng à, không chỉ có mặt ném, còn không biết là ai ở sau lưng cô ý hãm hại làm. Yêu, nàng khí. Bất quá, cùng ngay liền về nhà mẹ để kêu thượng nhà mình tỉ mội đi hạ ra trang. Nàng không trực tiếp đi hạ ra tìm Lý chiêu đệ cùng Đỗ Hồng Anh nói, mà là trước. Tìm cái người quen hỏi thăm một. Hạ Lý lao thái thái lại đây lúc sau phát sinh chuyện này, nghe nói Đỗ Hồng Anh một. Thanh giống giận, mấy chủ. Cái nam đinh tráng hán sao ra hỏa lấp kín môn tới khi. Lý Chiêu đệ nàng tím, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bị nàng gọi tới mấy người kia cũng khiếp đảm thật sự, lôi kéo nàng cánh tay khuyên, nếu không, ta liền thôi bỏ đi, kia người nhà thế đại, thật sự không thể trêu vào a, chúng ta nhưng không thể, vì giúp ngươi, liền làm hại ở mười. Tám hương đều lập không được góp chân. Lý Chiêu đệ nàng tím, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta lại không phải đi tìm hạ gia phiền thoái, mà là đi phân rõ phải trái, nàng hạ gia còn có thể. Không nói lý Bất quá ta phải trước. Đi tìm xem kia quả phụ, xem nàng có phải hay không thật sự nghe được. Nếu là nàng dám lừa ta, hôm nay cái liền tuyệt đối không thể. Vương tha kia tiếu quả phụ. Tiếu quả phụ trăm triệu không nghĩ tới chính mình tìm tới đau như vậy hèn nhát. Căn bản không có cùng hạ ra ngạnh cương dũng khí, ngược lại là tới tìm nàng. kia lý chiêu đệ nếu là chưa nói, ta làm sao biết. Ta dám cam đoan, lý chiêu đệ một. Nói chính xác, hơn nữa vẫn là cùng nàng kia hai cái gì thân thích nói. Nói là phải cho nàng kia hai thân thích giới thiệu ngươi khuê nữ, nhưng... Nghĩ lại một. Thường ngươi cả nhà đều không phải người. a không đúng, là ngươi cả nhà đều không phải cái gì người tốt, cho nên liền không lại động cho ngươi ra khuê nữ giới thiệu cho nàng tâm. Tư. Nàng thân thích. Nàng đều cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ, nào có cái gì thân thích. Là đỗ hồng anh già thân thích, liền kia hai cái ở hạ ra đi theo học làm đầu hủ người. Lý chiêu để nàng nhà mẹ đẻ thím. Hỏi một. Câu. Tiếu quả phụ liền đắp một câu, không nghĩ tới thật bị nàng cấp nối liền đi lên, Lý Chiêu đệ nàng thím. Nghe xong, tâm. Có cái đại khái phán đoán, Lý Chiêu đệ hơn phân nửa là thật sự nói qua lời này, bằng không nhân ra sẽ không nói như vậy có cái mũi. Có mắt. Như vậy vấn đề tới, nên như thế nào chứng minh này quả phụ không phải đang nói dối. Lý Chiêu đệ nàng nhà mẹ đẻ thím. Trưng mắt hỏi, ai có thể? Cho ngươi làm. chứng Tổng không thể. Ngươi một. Nói, chúng ta lập tức liền tin, vạn nhất. Ngươi là cô ý lửa người bản lộng thị phi đâu. Tiếu quả phụ thật sự không có cách, chỉ có thể. nhất tâm. Đem kia cùng nàng thông dâm nam nhân cũng cung ra tới. Nàng nghĩ, dù sao này nam nhân trên người cũng ép không ra nhị. Hai ru tới, xá liền bung tha, lấy làm cảnh giới, lần sau đến tìm một. Cái có tiền. Lý chiêu để nàng nhà mẹ để thân mình. Ước lượng một. Hạ, lại hồi lý ra trang đi hô mấy cái nam đinh. Đem đưa cùng Tiếu Quả phụ thông dâm nhàn hắn một. Cũng xoay, xách hai người đi hạ ra đổ câu đối hai bên cánh cửa trì. Đỗ Hồng Anh một. Xem lại là này nhóm người, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Chiêu Đệ một. "Mắt, nói, chính người gây ra họa, chính mình đi giải quyết." Lý Chiêu Đệ hắc hắc một. Cười, vén tay áo. Liền đi ra ngoài, "Nương, điểm này, Tiểu Phong 3, ta chính mình là có thể giải quyết được." Ban đầu, đem các nàng đưa trưởng đối thời điểm, Nàng nói chuyện còn có điểm. Phân lượng, hiện tại ta liền nhà mình mẹ ruột đều không nhận, còn nhận nàng một. Cái thím. Nàng tính nào căn đầu to hành. Đỗ Hồng Anh. Nàng đầu vóc. Toát ra hạ vãn đường phía trước đối lý chiêu đệ một. Cái đánh ra tới, tẩu tử. Từ khi cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt lui tới sau, liền càng ngày càng thả bay tự mình. Ban đầu. Đỗ Hồng Anh nhưng. Không hiểu thả bay tự mình là có ý tứ gì, hiện tại nàng đột nhiên liền cảm giác phúc đến tâm. Linh, một. nháy mắt liền đã hiểu. Cái gọi là thả bay tự mình, nhưng. Còn không phải là không sợ trời không sợ đất, hận không thể giống cái thoán thiên hồ một. Dạ. Thoán trời cao sao. Nhìn một cái lý chiêu đệ hiện tại như vậy. Tử, thật sự giống A. Đi thôi, ngươi là trường tức, nương tin tưởng ngươi có thể. Bãi bình, nhưng. Ngươi cũng chú ý điểm. Phương thức, nhà ta là phân rõ phải trái người, đừng làm ra những cái đó mất mặt chuyện này. Lý Chiêu đệ vén tay áo liền đi cùng nhà mình thím Phân rõ phải trái Gì? Ngươi nói là này quả phụ cùng này Nhàn hán nghe được Thật là muốn cười chết cá nhân Ngươi ở thôn trang Hỏi một chút, này quả phụ cùng này Nhàn hán là cái gì thứ tốt, nhà ai không biết Các nàng lời nói ngươi cũng tin Lời này một Xem Liên chọc tới rồi kêu nhàn hán ống phổi Hán phồng lên một Xong như mắt nói, ngươi dám nói này không phải ngươi nói Ngươi ở ao cá bên trong nói chuyện, chúng ta đều nghe được. A. Ta ở ao cá nói chuyện các ngươi đều có thể. Nghe được. Ta ở đậu hủ phường nói chuyện ngươi có thể. Không thể. Nghe được. Ta ở hầm cầu nói chuyện ngươi có thể. Không thể. Nghe được. Ngươi là thuận phong nhĩ A. Nói nữa, nhà của chúng ta ao cá đều là lấy tường vây quanh, ngươi sao chạy đi vào. Nói. Có phải hay không tính toán trộm cá? Ta liền nói nhà của chúng ta cá sao càng ngày càng ít đâu. Cảm tình là hai người các ngươi tạc xương cốt cấu kết với nhau làm việc xấu tưởng trộm cá bán đúng không? Hạ ra trang người ai không biết kia thao cá cá quý. Nhưng, có mấy người dám đánh kia thao cá chủ? Ý, không nói đến hạ quang tông hạ rượu tổ hạ cần canh huynh đệ ba cái đều không phải dễ trọc, liền chỉ cần nói kia thao cá dưỡng cái kia đại chó đen, đứng lên đều có người như vậy cao, chạy lên bay nhanh, vẫn là nãi cổ thời điểm liền cắn người không bông tay, hơn nữa chuyên chọn cổ. Hạ khẩu, miệng rộng một. Trương Dường như muốn đem người đầu đều cấp nhai nát nuốt vào đi, có mấy người dám mạo ném mạng nhỏ nguy hiểm đi trộm cá. Hiện tại kia đại chó đen lớn lên mau quang thủy hoạt, chạy lên liền dường như là một. Trận gió, phía trước có ngoại lai du thương tưởng thừa dịp bóng đêm đi trộm đạo thuận đi mấy cái cá, kết quả một. Đi vào đã bị kia đại chó đen cấp ngăn chặn, nghe nói kia đại chó đen một. Chân, chụp được tới, suýt nữa đem kia du thương cấp trụm phun ra huyết. Nhàn hán cùng kia tiếu quả phụ nào có tiếng ao cá trộm cá Này đều không cần nhàn hán cùng tiếu quả phụ giải thích, người bình thường đều sẽ không tin. Lý chiêu đệ cũng biết không ai sẽ tin, nhưng... Nàng chính là một. Khẩu. Cắn chung việc này, ai có thể... Nói không việc này. Nhàn hán cùng tiếu quả phụ cảm giác. Như là đất đỏ ba bị hồ một. Đúng quần, không phải phân cũng là phân, quả thực trường một. Trăm há mồm cũng nói không rõ. Kêu nhàn hán một. Cắn răng, nghĩ dù sao bản thân cũng không gì hảo thanh danh, không sợ càng xú. Liền đem tình hình thực tế cấp nói ra. Ta cùng nàng nhưng. Không đi nhà ngươi hao cá bên trong đi. Chúng ta chính là ở các ngươi hao cá bên ngoài kia đống cỏ khô nhi sẵn một. Cái, nhà ngươi kia hao cá, cho ta một. Trăm cái lá gan. Cũng không dám a Giang có tới rồi nơi này, tình huống đã thực sáng tỏ. Lý Chiêu đệ một. Nói chính xác, chẳng qua nhân ra là đóng cửa lại đối nhà mình thân thích nói. Không nghĩ tới thai vách mạch rừng. Lời này cấp tả ra tới. Lý Chiêu đệ nàng nhà mẹ đẻ thím. Cảm giác chính mình bắt được chứng cứ, sống lưng tức khắc thẳng thán, triêu đệ, ngươi còn có cái gì nói? Ngươi muốn chứng nhân đã tới, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chống chế không thành? Lý triêu đệ là cái hôn không tiếp, nàng đem cánh tay hướng ngược trước một. Ôm, cười lạnh nói, kia lời nói chính là ta nói, thế nào? Nhà ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không bị nói? Ngươi chẳng lẽ liền không ở sau lưng nhai quá ta lý triêu đệ lươi can tử? Nói nữa, kia lời nói là ta đóng cửa lại trốn đến ao cá cùng thành. Tử, cùng công tử, nói, ta lại không đứng ở trên đường lớn cho ngươi khắp nơi tuyên truyền, ngươi kích động cái gì? Bản thân là hương là sũ, tâm, liền không điểm. Bước số, ta kia lòng dạ hiểm độc. Gan lão nương như vậy hố khuê nữ, chúng ta tỉ mội mấy cái đều gả ra tới, ngươi khuê nữ vì sao tìm không thấy nhân ra, ngươi không chính mình tỉnh lại tỉnh lại. Quán một Cái mặt mũi hung tận nhà mẹ đẻ, ngươi khuê nữ có thể. Gả phải đi ra ngoài mới là lạ. Ta nói cho ngươi, ngươi khuê nữ nếu là gả không ra, chính là ngươi liên lụy. Ngươi là mười. Tám hương đều có tiếng động không đáy nhà ai dám cưới ngươi khuê nữ. Kia không phải cưới ngươi khuê nữ, là cưới ngươi một. Ra đi. Ngươi quan tài bản nhi có phải hay không cũng chờ. Ngươi khuê nữ tử. Nhà chồng môi tỉnh ra tới cho ngươi đặt mua. Lý chiêu đệ khẩu chiến nhà mẹ đẻ bầy sói, bởi vậy một. Chiến thành. Danh, thuận lợi thành. Vì đỗ hồng anh người nối nghiệp, hạ 1 Đại măng chiến đối ngoại người phát ngôn. Chuyện này vẫn là tạ nhuận mai tiến huyện thành xem tôn tử. Thời điểm cùng hạ vãn đường nói. Hạ vãn đường nghe được mục chứng khẩu. Ngốc, cả người hôn độn hồi lâu, mới phát ra một câu cảm khái, tạ tẩu tẩu này làm. Phong, thật là càng ngày càng nhanh nhẹn dũng manh à. Tạ nhuận mai không lại tiếp tục cái này đề tài, nàng đỡ lý biết nham đi rồi vài bước, hỏi hạ vãn đường, lao từ nơi kia phủ học khi nào nghỉ phép. Hắn nếu là lại không trở lại. Biết nham đều phải không quen biết hắn. Kia không thể, sao cũng là cha hắn, sao có thể. Không quen biết. Hạ vãn đường cấp tạ nhuận mai cầm. một Chút ăn, lại nhảy ra hai điều miền khăn trải dường tới, cấp tạ nhuận mai bao hảo, nói, trung thu hẳn là sẽ trở về, qua trung thu lần sau liền hẳn là ăn tiết. Hắn tính toán sang năm liền kết cục khả một Thứ, Tổng Hòa ta nói yêu cầu học đồ vật còn rất nhiều, rất lao lực nhi. Nương, nếu không chờ, thu hoạch vụ thu lúc sau. Ngươi cùng cha tới huyện thành trụ đi, dù sao đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cũng không có gì việc. Ta hành, ngươi bên này ở so ở nông thôn ấm áp nhiều, còn sạch sẽ. Ta tới giúp ngươi mang hài tử, nhưng... Cha ngươi nhưng... Có thể... Không được, hắn còn phải ở nhà giúp đỡ ngươi ca bọn họ làm đậu hủ đâu. Buổi sáng làm đậu hủ, giữa trưa ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều còn đi nông trường bên kia giúp đỡ làm việc, hắn nhưng... Luyên tiếp tới, chờ... An tiết lúc ấy rồi nói sau, nông trường đông đều thu lúc sau. Hắn hẳn là là có thể Nhàn dối Hạ vãn đường nghĩ nghĩ bản thân cấp nông trường Bài kia un tùn nhật trình biểu Cảm thấy vẫn là đến khuyên lý phụ không cần chủ Động tim việc làm Nếu không là tuyệt đối sẽ không làm xong 71. Bồ ra Lý chiêu đệ bằng vào bất cứ giá nào Ra mặt sống thành tinh xảo tư tưởng lý kỷ Cấp hạ ra thêm không ít nhiệt độ Bất quá nàng này nhiệt độ không duy trì nhiều Lâu liền biến mất Bởi vì hạ ra nên đón một kiện đại hỷ sự Hạ rượu tổ đón dâu Hạ Diệu Tổ xem như thành thân vãn, hạ vãn đường so với hắn còn muốn tiểu thượng một ít, nhưng ai nhi đều đã có thể ngồi ổn. Thời buổi này, khuê nữ qua 16 nếu là không gả, vậy xem như gái lỡ thì, đối nam đinh hơi chút khoan dung một ít, tiêu nhất vãn cũng chính là 18-9, tuổi tác quá lớn liền dễ dàng dư lại. Hạ Diệu Tổ đã kéo dài tới 20, nghiêm nhiên biến thành Đỗ Hồng Anh một khối tâm bệnh, thật sự là năm gần đây trong nhà nhật tử một năm hảo quá một năm, lúc này mới. Cho Đỗ Hồng Anh lại kéo một kéo tự tin. Còn có chính là lúc trước nói tốt kia việc hôn nhân hủy diệt duyên cớ, Đỗ Hồng Anh cũng tưởng hoãn thượng 1 năm 2 năm lại làm hỷ sự, bằng không truyền ra đi không dễ nghe, khó tránh khỏi có chút có vẻ hạ gia Nhi Lang đối việc hôn nhân không coi trọng, cũng sẽ có chút đường đột tân quá muôn con dâu. Kéo dài tới tháng 6 sơ 6, Hạ Diệu tổ trung thân đại sự rốt cuộc muốn giải quyết. Hạ Vãn Đường là sớm 3 ngày liền lánh lý biết nhâm cùng. Trần Ma trở lại Hạ gia trang chủ hạ, phía trước phía sau giúp đỡ chạy, chờ đến đem Hạ Diệu tổ cùng Tân Tức phụ đưa vào động phòng, lúc này mới được nhàn. Nang Phùng một chén trà đem đội vàng muốn quét tước sân Đỗ Hồng Anh gọi lại, thấy Lý Chiêu đệ cũng không nghỉ, lại đem Lý Chiêu đệ cũng cùng nhau hô, từ trong phòng lấy ra một ít chiêu đãi khách nhân ăn quả khô tới, cấp hai người các bát một phen, nói, đều trước trầm rãi, vội lâu như vậy, cũng không kém này một chốc một lát. Nhi, ta có cái vấn đề, muốn hỏi một chút nương cùng. Tẩu tử. Đỗ Hồng Anh kinh ngạc nhìn hạ Vãn Đường liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi có gì vấn đề? Không biết có phải hay không ta nhiều? Tâm, ta tổng cảm giác ta nhị ca, giống như có chút không lớn cao hứng, hắn có phải hay không còn nhớ thương đằng trước cái kia? Hạ vãn đường hạ giọng hỏi. Đỗ Hồng Anh mặt nháy mắt liền đen, nhưng nàng không hẽ răng. Lý chiêu đệ hướng hạ vãn đường bên cạnh tấu tấu nói, có chuyện này nhi ngươi không biết, tháng 6 sơ thời điểm, kia cô nương tới nhà ta náo loạn một hồi, mắng ngươi nhị ca bạc tỉnh Quảng Nghĩa, còn nói ngươi nhị ca chỉ hoan nàng. Diệu tổ cùng ban đầu kia cô nương, vốn dĩ chính là chính mình tương coi trọng, lại chỗ lâu như vậy, cảm tình thâm thật sự, sau lại thật sự là kia cô nương ra làm được quá mức. Ta đánh ra diệu tổ chính mình trong tay có tiền, là có nghĩ tới ý kia ra điều kiện, nhưng cha mẹ không gật đầu, hắn liền đem bản thân ý tưởng để ép xuống dưới. Kia cô nương ra phỏng chừng là cảm thấy nhà ta chính là làm làm bộ dáng, sớm hay muộn sẽ túi đầu, kia cô nương cũng liền không lại nói thân. Kết quả không dự đoán được nhà ta là quyết tâm không đồng ý. Thật liền đem việc hôn nhân này cấp thổi, nàng chưa từ bỏ ý định, tới hảo hảo náo loạn một hồi, nương cũng chưa mặt xem, kia nháo trường hợp. Nga! Còn có chuyện này. Nương, ngươi sao bất đồng ta nói. Hạ vãn đường hỏi Đỗ Hồng Anh. Đỗ Hồng Anh hát mặt nói, này có cái gì hảo thuyết, lại không phải gì hướng trên mặt tiếp vàng chuyện tốt. Hạ vãn đường khép cười một tiếng, sao không có gì hảo thuyết. Ta nhị can nếu là sách không rõ, kia liền hảo hảo cho hắn tẩy cái não Kia cô nương ra xem ra là cái sách không rõ. Nên gõ phải gõ. Ta xem ta nhị ca thật là đầu góc không rõ ràng lắm. Hắn nếu là không bỏ xuống được đằng trước cái kia, kia cần gì phải đáp ứng hiện tại cái này. Không duyên cớ gọi người ta cô nương gặp vì khuất. Vẫn là hắn uống rượu nhiều, có cái gì tam thê tứ thiết mộng đẹp, yêu cầu ta tới giúp hắn tỉnh tỉnh rượu. Nghe hạ vãn đường ngữ khí không lươn đối, Đỗ Hồng Anh khỏe mắt co giật, đầy mặt đề phòng hỏi, ngươi tính toán làm gì? Ta nói cho ngươi, thành thân chuyện này. Thật sự rất khó nhìn thấy cái loại này cho nhau xem đôi mắt người tỉnh ta nguyện, hoặc là là cha mẹ vừa ý, bản thân cảm thấy kém một ít, hoặc là là chính mình vừa ý, cha mẹ trướng mắt. liền bắt ngươi cùng. Thuần dịch tới nói, cha mẹ đều là cảm thấy hắn kia thân mình không xứng với ngươi, thật sự là ngươi chủ ý chính, cha mẹ mới. Không ngăn đón. Ngươi cảm thấy bản thân thành thân là tìm được rồi văn nhân trong miệng ca ngợi tình yêu, nhưng ngươi liền không nghĩ, nhiều. Ít người thành thân chỉ là tìm một cái nhìn không phiền chán nhân sinh nhi dục nữ sinh hoạt. Ta cùng. Cha ngươi thành thân trước liền gặp qua ba mặt, thành thân ngày hôm sau cũng chưa nói mấy câu từng nói, sau lại nói là một ngày một ngày nhiều lên, ngươi tẩu tẩu cùng đại ca ngươi thành thân trước cũng bất quá nhận thức 3 tháng, đại ca ngươi còn mỗi ngày đều trên mặt đất đầu làm việc nhà nông nhi, làm sao có thời giờ chậm dại ở chung. Không đều là thành thân lúc sau chỗ ra tới cảm tình. Tha cho ngươi nhị ca thành thân sau ngắm lại, hắn sẽ... Nghĩ kĩ. Hạ vãn đường mắt trận trắng, hô Trần Ma ra tới, dặn do Trần Ma nói, Trần Ma, người đi nông trường bên kia đi một chuyến, cùng kỳ ca nói một tiếng, nông trường bên trong tìm người làm việc, trăm triệu không thể tìm phẩm hạnh không tốt cùng với Lý Gia Trang kia họ bồ. Hạ Gia Trang chủ cũng không đều là họ hạ người, cũng có cái khác dòng họ, chỉ là họ hạ người chiếm đa số, Lý Gia Trang cũng là cùng Lý. Đỗ Hồng Anh mí mắt ngẻ dự, bắt lấy hạ vãn đường tay, nói, đường nha, ngươi nhưng đừng sang bậy. Lý ra trang họ bồ nhân ra nhưng không ngừng kia một nhà, người trực tiếp đem sở hữu họ bồ người đều không cho dùng, kia không phải không duyên cớ đắc tội với người sao? Đắc tội với người. Sao có thể? Đắc tội với người. Ta nông trường, ta muốn dùng ai liền dùng ai, không nghĩ dùng ai liền. Không cần ai. Ta không thích họ bồ người, không cho bọn họ ở ta nông trường thủ công, ta liền đắc tội nhà bọn họ. Muốn thật là cái này lý, ta đây đắc tội người liền nhiều. Đi. Còn nữa. Khi Lý Gia Trang sở hữu họ đồ người không đều là từ sau núi rời ra tới. Hiện tại nhìn không phải người một nhà, nhưng hướng lên trên phiên Tam đại, không đều là một cái tổ tông. Ta nông trưởng không nghĩ dùng bọn họ, ai có thể quay đến ta trên người. Liên tính quay tới, lại có thể như thế nào. Trên thực tế, Hạ Vãn Đường đã sớm tưởng tìm một cơ hội gõ một chút Lý Gia Trang cùng. Hạ Gia Trang người. Có tiền sau, khó tránh khỏi sẽ Bị người ghen ghét, người đối đại gia hỏa lại hảo kia cũng chỉ có thể được đến có lương tâm kia nhóm người tôn kính, đối với không lương tâm người, người đối bọn họ lại hảo, cũng là bánh bao thị thuy cẩu, mà đối phó những người này, phải ra tay tàn nhẫn đánh, đánh đau tự nhiên liền tức thời. Ân uy cũng tế mới, là thượng sách. Trần Ma thấy hạ vãn đường thái độ kiên quyết, trong lòng yên lặng thế Lý ra Trang kia bổ thị điểm bài xác nàng vừa muốn đi, liền lại bị hạ vãn đường cấp gọi lại, hạ vãn đường lại bồi thêm một câu, nhớ rõ cùng kỳ ca nói một tiếng. Nếu là có người hỏi vì cái gì không cần bổ người nhà, liền nói là bổ ra có người thượng nhà ta môn náo sự, chọc ta không mừng. Trân Ma đồng ý. Thấy. Trân Ma đi rồi, Đỗ Hồng Anh còn có chút do dự, nàng hỏi hạ vãn đường, như vậy có phải hay không không được tốt. Không chờ hạ vãn đường mở miệng, Lý Chiêu Đệ liền đem Đỗ Hồng Anh cấp dối trở về, nương, này có cái gì không được tốt. Ngươi lúc trước dối ta nương thời điểm nhưng hành, đường nha đây là cùng ngươi học ca. Đỗ Hồng Anh. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lý Chiêu đệ liếc mắt một cái, trách mắng: "Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đường người cơm." Lý Chiêu đệ rụt rụt cổ, chạy nhanh khai lưu: "Nương, đường nha, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút bề đầu." Hạ Vãn Đường cùng Đỗ Hồng Anh giải thích nói: "Nương, thuần dịch sang năm liền phải kết cục khảo một lần, hắn đầu óc vốn dĩ liền linh quang, cũng đủ dụng công, ta cảm thấy hắn nhiều nửa có thể thi đậu. Nếu là khảo xếp hạng dựa trước chút, có lẽ sẽ tiến thành bệnh kinh đương cái kinh quan nhi." Nếu là xếp hạng rửa sau chút, chỉ là tầm thường cử nhân, kia cũng có thể đến địa phương thượng như cái quan nhi. Ta cùng thuần dịch nhiều. Nửa là ở Lâm Giang huyện đãi không được lâu lắm, nếu là không đem quy củ lập hạng, chúng ta vừa đi, mục trưởng nông trưởng cùng ao cá nơi nào còn có thể kinh doanh đến đi xuống. Ta đã sớm tưởng chọn cái lý do khai một đao cho đại gia thu thu lá gan, bằng không ta ở huyện thành ở như vậy mấy năm, mọi người đều đã quên ta tính tình không được tốt. Đến nỗi kia bộ ra. Lúc trước cùng nhà ta thiếu chút nữa liền kết thân, sẽ không biết ta tính tình có bao nhiêu. Kém. Hiện tại dám kêu kêu quát quát mà nháo. Đơn giản chính là cảm thấy ta là cái ngoại gà nữ, không quá sẽ nhúng tay nhà mẹ để chuyện này. Trên thực tế, đại đa số người đều là như vậy tưởng. Ta làm như vậy, buồn ý chính là cho đại gia hỏa để cái tỉnh không phải sở hữu ngoại gà nữ đều là bắt đi ra ngoài thủy. Nếu là có người dám cho ta nhà mẹ để ánh mắt xem, ta liền dám cho bọn hắn nhan sắt xem. Đỗ Hồng Anh nghĩ nghĩ, ngày ấy bổ ra nữ tới cửa tới nháo một hồi, xác thật làm nhà mình trên mặt khó coi, tân tức phụ đại để là đã biết, chỉ là trên mặt không phát tác, trong lòng không chừng nhiều. Sao cách hứng, làm hạ vãn đường gõ gõ cũng cũng không không thể. Trần Ma đem lời nói còn nguyên mảnh đất cho Kỳ Kiệt, đêm đó nông trường tan tầm thời điểm, Kỳ Kiệt liền đem vài tên ở nông trường thủ công đổ người nhà triệu tập lên, nói hạ vãn đường quyết định. Nông trường việc thoải mái, kiếm tiền còn nhiều, so ở huyện thành làm tiểu công kiếm được nhiều. Nhiều, thuộc về làng trên xóm dưới đều khó tìm hảo việc, bộ người nhà làm đến hảo hảo, có mấy cái tuổi trẻ hậu sinh còn tính toán rửa vào ở nông trường thủ công tích cốc cưới vợ tiền vốn đâu, nơi nào gặp nghe. Đương trưởng liền đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Kỳ ca, chúng ta ở nông trường làm được hảo hảo, làm việc cẩn mẫn, tay chân cũng nhanh nhẹn, hầu hạ hoa màu đều là nhất đẳng nhất tỉ mỉ, vì sao phải đem chúng ta cấp hay Kỳ kiệt ngón tay chỉ thiền, thở dài nói, đây là mặt trên ý tứ. a Là lý dao ý tứ. Kỳ kiệt ra vẻ khó xử, nói, cũng thế, các ngươi đều là cần mẫn người, ta cũng không gạt các ngươi. Là phu nhân ý tứ, nhà các ngươi có phải hay không có một cái cô nương, thiếu chút nữa liền cùng phu nhân nhà mẹ để kết thân. Này vốn là chuyện tốt, nhưng bởi vì kia cô nương nhà mẹ để tăng giá vô tội vạn, hô cao lễ hỏi, việc hôn nhân này liền thổi. Vốn dĩ chuyện này đã qua đi, phu nhân không phải độ lượng tiểu nhân, cũng không sẽ. Bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo ai. Nhưng kia cô nương là cái sách không rõ, phu nhân nhà mẹ đẻ nhị đại gia đã là đính hôn sự, hôm nay đó là làm hỷ yến tử, kết quả kia cô nương đầu tháng lại tới cửa đi náo loạn một hồi. Phu nhân tính tình không tốt, hôm nay cái biết chuyện này, trong lòng không vui. a là nhị bá gia nháo gia tới chuyện xấu. Nhưng nhị bá gia nháo ra tới chuyện xấu, các ngươi đem nhị bánh khai chính là, vì sao phải liên quan thượng chúng ta. Nhị bánh đúng là kia cô nương thân đệ đệ, nguyên bản hắn cha mẹ ở lễ hỏi ngồi mà lên giá chính là tưởng cho hắn nhiều. Tích cóp điểm nhi, kết quả lễ hỏi không muốn tới còn băng rồi một môn hảo việc hôn nhân, hắn vì lễ hỏi, chỉ có thể chính mình ra tới thủ công. Trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình tỉ tỉ khí. Bất quá, lại đi náo loạn một hồi, kết quả hại chính mình việc. Này việc không có, tưởng tích cóp lễ hỏi nhưng, liền khó càng thêm khó khăn. Nhị bánh đương trường liền tức giận, hắn khẽ cắn môi, cùng kỳ kiệt nói, kỳ ca, đây là nhà ta việc tư, có không châm trước một chút, khai ta chính là Không cần liên quan ta đường huynh đệ bọn họ Kỳ kiệt lắc đầu Không được, phu nhân lên tiếng Ta sao có thể ngỗ nghịch phu nhân ý tứ Bô thị người chỉ có thể lánh tiền công Ủ rũ cúp đôi Về nhà Có người hãn hạ vãn đường không thông tình mặt Hy vọng có thể đi tìm tạ nhuận mai nói nói tình Rốt cuộc tạ nhuận mai là hạ vãn đường bà bà Nhưng càng nhiều người vẫn là khí kia suýt nữa Cùng hạ rượu tổ kết thân cô nương Nam chưa cưới nữ chưa gả Liên cái thân cũng chưa định Hôn sự thổi liền thổi Ngươi đi nháo cái gì nháo? Lao bùa ra mặt đều phải bị ngươi cấp ném sạch sẽ. Nếu không phải ngươi không dài đầu góc làm bậy đằng, sao có thể làm hại nhiều như vậy? Ngươi ném việc. chương 72 khai hoang. Phẫn nộ người luôn là phải cho chính mình phẫn nộ tìm kiếm một ít phát tiết khẩu. Một quyền đánh lại đây, nếu là có năng lực, tự nhiên muốn đánh trả qua đi. Nếu là không có năng lực đánh trả, kia liền tìm một cái lý do, tuyển một cái càng nhược người khi dễ qua đi xì hơi. Đây là cá lớn nuốt cá bé sinh tồn quy tắc, cũng là nhân tính cho phép. Bố thị người đem bản thân từ hạ vãn đường trên người chịu khí đều chuyển rời đến vị kia thiếu chút nữa liền cùng hạ vãn đường ra kết thân bổn ra trên người đi. Có người nói nói kia chưa gả nữ ra mặt hậu, hỏng rồi sở hưu bổ ra nữ thanh danh. Có người nói kia bổ ra nữ cha mẹ phẩm đức có thiếu, giáo nữ vô phương, sắp đến gả cưới trước tăng giá vô tội vạ đã là không biết xấu hổ chung không biết xấu hổ, còn dung túng nhà mình khuê nữ đi náo Làm hại sở hữu bộ thị người đều đi theo mặt mũi không ánh sáng, người ngoài vừa nói khởi bộ thị người liền nói bộ thị nhân tâm chính là sâu không thấy đáy động không đáy. Càng nhiều người vẫn là khí này toàn ra làm hại bọn họ ném kiếm tiền việc. Hạ vãn đường chiêu thức ấy giết gà dọa khỉ chơi thật sự là xảo diệu, nương gõ bộ thị người cơ hội, làm lý ra trang, hạ ra trang thậm chí là cái khác lân trong trang những cái đó lòng mang ý xấu người đều ngừng nghỉ rất nhiều. Không bao lâu, đủ loại tiểu lời nói liền truyền lưu mở ra. Kêu bà nương thật sự là không nói lý, may không làm nàng đương quan, nàng nếu là đương quan, kia chẳng phải là một cái yêu thích liên lụy toàn bộ chín tộc cùng hung cực các đồ đệ. Rất đúng rất đúng, càng làm giận chính là kêu bà nương ra mặt dày. Ta chưa bao giờ gặp qua như nàng như vậy ra mặt dày người, hồn nhiên không cảm thấy không nói đạo lý là một kiện mất mặt sự, quá mức ngang ngược. Không ngừng ra mặt dày, tâm cũng lại tàn nhẫn lại hát Nàng chính là gả đi Lý Gia Trang, bộ người nhà đồng dạng ở tại Lý Gia Trang. Túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, sao là có thể một gậy gộc đem sở hữu bồ người nhà đều đánh chết. Nàng sẽ không sợ ngày sau ở trên đường gặp được bồ người nhà năn kham. Những lời này tự nhiên là không có không có mắt người hướng hạ vãng đường lỗ thai chuyển, nhưng có người ở nông trường nói này đó, bị kỳ kiệt ra tiểu tể tử nghe được, ngại danh kia về nhà liền cùng kỳ kiệt cùng Mạnh Vân hai vợ chồng nói. Chưa hôm đó, sau lưng loạn khua môi múa mép người đã bị kỳ kiệt têu đi nói chuyện, rồi sau đó hắn liền lánh tiền tiêu vặt vẻ mặt đưa đám về nhà đi Kỳ kiệt cùng người nọ nói chính là, ta chưa bao giờ gặp qua trong tay bưng chủ gia cấp chén ăn cơm, ngoài miệng còn nói muốn tạp chủ gia nổi người. Người trong lòng như thế nào tưởng, ta quản không đến, nhưng nếu là nói ra, ta liền không thể để lại. Hạ vãn đường không phải thực quan tâm này đó, sau lại lại phát sinh sự tình cũng liền không rõ ràng lắm. Từ tháng 6 đến 8 tháng, nàng một chỉnh trái tim đều nhào vào miên sường thượng. Kỳ kiệt từ huyện thành tìm mấy cái nghề mùa học đồ, lại tạo 10 giá xe chỉ cơ cùng dệt vài cơ. Mạnh Vân gần đây từ thôn trang tìm mấy cái tay chân linh hoạt cô nương, giáo này đó cô nương học xong xe chỉ cùng dệt vải, miên sưởng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đi lên quý đạo, hạ vãn đường miên thời đại hạng mục rốt cuộc lần nữa về phía trước đẩy Mạnh một tiết. Ban đầu Mạnh Vân đã sở soạn dệt ra một ít bố, chỉ là lúc ấy nàng dệt vải tài nghệ còn không tính ổn định, vải bông hoa văn có thô có thế. Hiện giờ sơ soạn hảo một thời gian, Mạnh Vân cuối cùng sở soạn rõ ràng dẹp vải quy luật Nàng đêm này đó quy luật chuyển thụ cấp những cái đó đi theo dệt vải nữ công nhưng cái đó nữ công thích hứng 2 ngày liền có thể lắp bắp thượng thủ Từng con vải bông dệt ra tới Tân vấn đề bại ở Mạnh Vân cùng kỳ kiệt trước mặt Này vải bông muốn hay không nhuộm màu Tố sắc vải bông không được tốt xem Lý nên là muốn nhuộm màu Nhưng nhuộm màu qua đi vải bông lại tồn tại phai màu vấn đề Mạnh Vân cùng kỳ kiệt thử qua thật nhiều loại thuốc nuộm Hiệu quả luôn là không toàn như mong muốn Hai vợ chồng thật sự lưỡng lự chỉ có thể vào huyện thành tìm Hạ Vãn Đường, làm Hạ Vãn Đường tới làm quyết định. Hạ Vãn Đường cũng đi theo khó khăn, đông xe chỉ rẹt ra tới bố cũng không phải là trong tưởng tượng thuần trắng sắc, mà là mễ bạch thiên hoàng nhan sắc, là thật không kiên nhẫn giờ, theo lý thuyết là hẳn là nhuộm thành thâm một chút nhan sắc lại đi bán. Nhưng miên cùng ma còn không giống nhau, thích đứng với ma thuốc nhuộm dùng ở miên thượng, tẩy một lần rất một lần, tẩy trước 3 năm thứ liền rất hết, lại còn có không phải cân cân sứng sứng mà rớt, là này một mảnh rất đến thâm, kia một mảnh rất đến tiễn. Vốn dĩ không có hoa văn vải vóc đều có thể rút ra hoa văn tới, nếu là tẩy thời điểm dùng sức năn nắn, đa dụng hai thanh bổ kết phấn, đều có thể xoa ra vải dệt nhất nguyên thủy nhan sắc tới. Nhưng này vải vóc nếu là không nhuộm màu nói, thật sự vô pháp nhi cùng việc đời thượng đã có vải dệt cạnh tranh. Nàng nghêu ngại này vải dệt không kiên nhẫn dơ, xuyên căn bản vô pháp nhi làm việc, người giàu có ra ngại này vải dệt quá mức mục mạc, xuyên có vẻ một thân nghèo kết hủ lậu khí, thậm chí còn có chú trọng người cảm thấy này nhan sắc quá mức thế lãnh nhìn như là làm tang sự nhân ra xuyên. Hạ vãn đường thật sự lưỡng lự, đơn giản không nghĩ, nàng làm mạnh vân trực tiếp đem dẹt tốt vải vóc cầm đi hạ ra, làm hạ quang tông ở bán ca khi hỏi một chút lui tới du thường có hay không người nguyện ý thu loại này vải dẹt. Chính mình giải quyết không được vấn đề, liền giao cho quảng đại nhân dân quần chúng đi giải quyết đi. Nói không chừng những cái đó lui tới du thương hội có biện pháp cấp này đó vải vóc nhiễm nhan sắc đâu. Lâm Giang huyện này một mảnh đã sớm dùng tới lấy trường nung miên chế khăn lông cùng san hô nhung thảm vi đại biểu hàng diện đông, hơn nữa vẫn là lôi kéo thịnh đường cơ hiệu ở tuyên truyền, xem như quanh mình này một mảnh nhi độc nhất phân. Đừng nói là từ căn bản không sản miên Nam Minh tới du thương chưa thấy qua vài đông, chính là những cái đó từ thịnh đường tiến đến Giang huyện mua cẩm lý cùng không có xương cá du thương cũng chưa gặp qua vài đông loại đồ vật này, hắn chỉ là nghe người ta nói khởi trường An thành có loại này vài đông, nhưng bọn họ cũng không đi qua kia tất đất tất vàng trường An chỉ biết ở bọn họ kia địa bàn thượng là không có gặp qua bậc này vớt thoải mái dễ chịu vải bông. Bất quá đại gia hỏa cũng không biết loại này vải bông đến tuột cùng được không bán, cũng chưa dám nhiều lấy, tám thất 10 thất mà tiện thể mang theo trở về, nghĩ nếu là mua không đi, liền bản thân tạm chấp nhận tạm chấp nhận dùng. Luôn có hiểu công việc người. nay vải bông nhìn không được tốt xem, nhan sắc quá mức một mạc, làm áo ngoài không quá thành, nhưng làm áo trong vừa vẫn tốt à. Gián ở trên người không lạnh, cũng hút han thông khí, không giống kia bố Hơi chút ra điểm hãn liền dính ở nhân thân thượng không thoải mái vô cùng. Đặc biệt là những cái đó du thương còn cấp này, đó vải đông đánh thượng thịnh đường chi vật danh hảo. Này đó vải đông vừa ra, lập tức liền đã chịu các nơi phú quý nhân gia truy phủng. cơ hội là trong một đêm, phú quý nhân gia thiếu ra tiểu thư lão gia phu nhân liền đều mặc vào vải đông chế thành vớ cùng áo trong. Tương ứng, Hạ Vãn Đường lục tục phát hiện Tịnh Tịch Tịch hệ thống ngoài ý muốn kích hoạt cái kia miên thời đại hạng mục cư nhiên tạch tạch tạch đi phía trước chạy trốn vài cấp. Lấy thế như trẻ che khí thế hướng qua nhiệm vụ một nửa đại quan. Kỳ Kiệt mang theo mời đến nghề một làm liên tục, không ngừng mà lắp ráp dệt vải cơ cùng xe chỉ cơ, Mạnh Vân cũng mang theo những cái đó mời đến nữ công từ sớm vội đến vãn mà dẹp vải, như cũ bày biện ra cung không đủ cầu trạng thái. Tới gần Trung Thu, hạ vãn đường nhìn Kỳ Kiệt cùng Mạnh Vân hai vợ chồng đều tiểu tụy không ít, nhưng sản lượng như cũ vô pháp đề đi lên, chỉ có thể tự hỏi biến cách phương pháp. Kỳ ca, người cùng bên ngoài người thông báo một tiếng Liên nói chúng ta có thể đem bông hạt giống bán đi, mọi người đều có thể loại bông, sau đó ngươi nhớ rõ đem như thế nào loại bông dạy cho mọi người, sau này chúng ta nông trường không chỉ có chính mình loại bông, còn thu đông, nhưng tiền đề là hảo bông, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái gì bông đều thu. Này nhất chiêu có thể từ căn nguyên thượng giải quyết bông không đủ vấn đề. Bông không đủ vấn đề giải quyết, đó chính là sợi bông không đủ, vải bông không đủ vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, lại cân nhắc ra nhất chiêu tới. Kika Người bên kia ở kịch liệt tạo một ít xe chỉ cơ. Vân tỉ, người cùng những cái đó nữ công nói một tiếng, nếu là trong nhà có muốn học xe chỉ, đều có thể đi học. Chờ các nàng học được, kỳ ca không sai biệt lắm liền làm ra xe chỉ cơ, sau đó hỏi những cái đó nữ công mua không mua, các nàng hoàn toàn có thể mua xe chỉ cơ trở về xe chỉ, sau đó vân tỉ thu kia tuyến, chuyên môn dẫn người dệt vải. Xe chỉ không thể so dệt vải như vậy phức tạp, người bình thường học đều có thể làm. Vân tỉ ngươi nhớ rõ nhìn chằm chằm khẩn sợi bông phẩm chất, chỉ cần không lầm, đều có thể thu hồi đi dệt thành bố. Cứ như vậy, loại bông người nhiều, xe chỉ người nhiều, chúng ta miên xưởng có thể đặc biệt tới dệt vải, tự nhiên có thể dẹp ra càng nhiều vải vóc tới. Còn có chính là trăm triệu không thể như vậy dừng lại, vải vóc hoa văn, độ dày, dệt công nghệ, đều yêu cầu không ngừng tinh tiến. Tuy nói chúng ta hiện giờ là đông lỗ nơi trước hết lấy ra vải bông, nhưng xa ở đại nguyên nơi, có khó có thể đếm hết ruộng đông. Chúng ta cần thiết ở rện công nghệ thượng thủ thắng. Nếu là chùn chân bò gối, không tư tiến thủ, xe chỉ dệt vài điểm này nhi công nghệ, người khác hơi chút hiểu một chút, cẩn thận cân nhắc cái 10 ngày nửa tháng liền cân nhắc minh bạch. Đến nơi nói hoàn toàn lũng đoạn vải đông sinh ý. Hạ Vãn Đường từ đầu tới đôi đều không có động quá ý nghĩ như vậy, tiền nơi nào là có thể kiếm xong. Đủ dùng thì tốt rồi. Còn nữa, Hạ Vãn Đường đối thời đại này xem đến rất rõ ràng, hoàng quyền phía trên, nếu là nàng mua bán làm được quá lớn Đưa tới Hoàng Quyền chú ý, sợ là sẽ là cái vạn kiếp bất phục kết cục Nàng càng là chưa bao giờ động quá điên đảo Hoàng Quyền ý tưởng. Nàng chính là một cái kiến thức nhiều một ít người thường, tuy rằng được đến bàn tay vàng chiếu cố, nhưng tưởng cũng là làm chính mình nhật tử hào quá một ít, ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp được càng nhiều người. Đi thông Hoàng Quyền lộ là dùng một đường xương khô phô liền, không nói đến hạ vãn đường cậu muốn chết, căn bản không có thường thấy những cái đó xuyên qua nữ quân lâm thiên hạ say nằm mỹ nam đầu gối ra tâm. Liền tính nàng có kia dạ tâm, nàng nhân tâm cũng sẽ không dung nàng vì thỏa mãn chính mình giã tâm mà lôi kéo mọi người trôn cùng, làm hại dân chúng lầm than. Hảo hảo quá sống yên ổn nhật tử, thật tốt. Kỳ kiệt cùng Mạnh Vân là hoàn toàn dựa theo hạ vãn đường nói đi làm, đem trong kho tích cóc đông hạt giống bán cho ở nông trường thủ công những người đó. Mấy ngày gian, đồng ruộng liền xuất hiện rất nhiều khai hoang thân ảnh. Nhà mình ban đầu loại đồng ruộng đều loại lương thực, còn tưởng loại đông, nhưng không phải đến đi khai hoang. Ôm nhiều khai một mẫu đất là có thể nhiều loại một mẫu đông nhiều kiếm một phân tiền ý tưởng, địa phương dân chúng làm được tương đương hàng say. Loại này đại quy mô khai hoang vận động, sao có thể sẽ không làm cho những người khác chú ý. Có ngoại gã nữ biết được này tin tức sau, suốt đêm chạy về nhà mẹ để truyền tin, có người biết được này tin tức sau phát động cả nhà đi khai hoang. Bất quá 2-3 ngày công phu, tịch tịch nông trường có thể mua được đông hạt giống tin tức liền chuyển khắp làng trên sông dưới, to như vậy một cái lâm giang huyện. Chỉ có 3 năm cái thôn trang không ai khai hoang, nguyên nhân vẫn là này đó thôn trang rửa gần huyện thành, thật sự không có để đó không dùng thổ địa, tưởng khai hoang cũng không đến khai. chương 73 Đại Hung Ở đông lỗ này một mảnh nhi, đông là 3 tháng đế tháng 4 sờ gieo, tháng 6 đến 7 tháng sơ bắt đầu thổ miên, có thể vẫn luôn thu được giữa tháng 8, nếu là thời tiết tốt lời nói, 8 tháng hạ tuần cũng có thể thu một đám. Nhưng 8 tháng luôn là mưa thu kéo dài, hai đầu bờ ruộng trường đông bị vũ một ưới, trường trường liền lạc. Kỳ kiệt dẫn người đem hai đầu bờ ruộng xử lý bông côn tiêu hủy, phiên xuống mùa trùng lại từ mục trường bên kia vận tới phân chuồng, thi nhập đồng ruộng trung, nhìn kia 400 dư mẫu đất nổi lên sầu. Phu nhân, nông trường bên kia đều nhàn rỗi, ngươi xem muốn hay không lại loại điểm đồ vật. Nhàn rỗi như vậy đại địa, thật sự là có chút đáng tiếc. Hạ vãn đường tham khảo một chút tịch tịch nông trường hệ thống trung cấp ra kiến nghị, cuối cùng lựa chọn một loại tên là bốn mùa hoa củ cải đồ ăn loại cùng với linh thủy cải trắng Này hai loại đồ ăn sử dụng nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, đồ chua cùng cải bẹ. Đem đồ ăn đủ loại nhập đồng ruộng chung, trung thu liền tới rồi. Lý Thuần Dịch Phong đẩy tớ nhân dân phó địa đã trở lại một chuyến, tin tưởng tràn đầy mà cùng Hạ Vãn Đường nói chính mình gần đây vài lần tuần khảo thành tích đều không tồi, Phủ học sơn trưởng nói hắn năm sau có thể kết cục thử một lần, còn tin tưởng bừng bừng mà cùng Hạ Vãn Đường nói hắn ở Thanh Bình phủ nhìn thấy nghe thấy. Hắn một tay xách lên ôm hắn chân lý bế nham, tương lượng phân lượng, hỏi Hạ Vãn Đường Này tiểu tể tử có phải hay không ăn quá phì chút? Chớ có làm hắn ăn quá béo, béo lúc sau làm gì đều xuyễn. Hạ vãn đường cười như không cười mà xem xét Lý Thuần Dịch liếc mắt một cái, âm dương quái khi nói, có người gầy, nhưng cũng xuyễn. Như vậy nhắc tới, Lý Thuần Dịch tức khắc nghẹn lời. Hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình nhiều chuyện, ngày thường đều không dính ra, ở mang hải tử chuyện này thượng chút vội đều không có giúp được với hạ vãn đường, lúc này trở về còn muốn lắm miệng, cũng không phải là thượng vội vàng thảo mắng sao. Bất quá ngẫm lại bản thân mấy năm nay biến hóa, nếu là không cẩn thận hồi tưởng phía trước quá chính là ngày mấy, hắn đều mau đã quên kia đoạn gian nan thời gian. Nhớ trước đây hắn, mệnh đều là dựa vào nước đường treo, uống ít một đốn hai đốn đều không được. Hắn sợ huynh tẩu có ý kiến, chính mình tìm tới cây củ cải đường căn nấu nước uống, kết quả không những không tiết kiệm được tiền, còn liên lụy trong nhà đi theo ra một tuyệt bút tiền thuốc men. Nhìn nhìn lại hiện giờ, giống như qua thành thân cái kia mùa đông sau, hứa chứng liền rốt cuộc không phải quá. Thân mình cũng một ngày so một ngày hảo. Nghĩ đến này, Lý Thuần Dịch xem hạ vãn đường ánh mắt liền thay đổi, có đôi đầy tình yêu, còn có nồng đầm cảm kích. Hạ vãn đường bị Lý Thuần Dịch xem đến toàn thân phát mau, nói thầm nói, ngươi đây là chịu cái gì phong, dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ăn cơm xong sau mang nhãi danh hồi hạ gia trang cùng Lý gia trang đi dạo, hắn có đoạn thời gian không gặp hắn ra mãi cùng ngoại tổ. Chân ma, bị đồ ăn đi. Phủ học bên kia giáo đồ vật muốn so huyện học giáo nhiều hơn nữa càng có chiều sâu Lý Thuần dịch hồi Lâm Giang huyện đãi một tuần không đến liền vội vàng hồi phủ học đi. Thời tiết tiệm lạnh, Hạ Vãn Đường không lớn tưởng lan lột, tiến tịnh tịch tịch hệ thống mua một đống lớn đủ loại đồ ăn vật ăn vật chân ở trong nhà, tính toán an ổn quá cái mùa đông. Ngày thường không có gì sự làm thời điểm, nàng liền tiến phòng bếp hạt mơn mê một ít thức ăn, tính toán đuổi ở nông trường loại linh thủy cải trắng cùng bốn mùa hoa củ cải thu hoạch phía trước đem đồ chua cấp làm ra tới. Hạ ra trang cao cá sẽ ở tháng chạp thượng tuần phong đường. Sở hữu du thương đều tưởng đuổi ở ăn tiết trước lại lấy một đám cá trở về, bởi vì đến lúc đó từ các nơi tới du thương hội đạt tới nhân số đỉnh núi, hơn nữa tiêu thụ nhất nơi tiêu thụ tốt cá cũng không hề là bị chịu các nơi người giàu có truy phủng cầm lý, mà là diện mạo thường thường vô kỳ thịt chất lại tương đương đầy đặn không có xương cá. Ở ngay lúc này đem đồ chua lấy ra tới, nói không chừng có thể đắp một đợt không có xương cá đi nhờ xe. Vừa vào Đông Nguyệt, thời tiết liền lạnh xuống dưới, Tây Bắc phong chỉnh túc chỉnh túc hô hô mà thổi. Trong phòng giường suối đến tiêu một đêm mới có thể thoải mái dễ chịu mà ngủ ngon, nếu là Thiêu Than hơi chút thiếu điểm, rất có khả năng sẽ ở phía sau nửa đêm bị đông lạnh tỉnh. Đông Nguyệt Sơ nhị, Hạ Vãn Đường tính toán lại đến 7 ngày chi kỳ, lấy ra các hung kính tới nhìn lướt qua, kết quả liền nhìn đến cái hồ chết người đồ vật, trong thiên địa hàng một hồi gần 2 thước hậu tuyết. 2 thước hậu tuyết túc lấy không quá thành niên nam nhân đầu gối. Đáng sợ nhất không phải cái này, mà là các hung kính truyền lại cấp Hạ Vãn Đường một cái tin tức, kế tiếp 3 năm nội Như vậy đại tuyết sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến tháng 1 năm 12 tháng chung, ít nhất có 9 nguyệt tại hạ tuyết, trong thiên địa hóa thành trắng xóa một mảnh, ven đường nơi trốn đều là băng cứng. Nếu là đổi làm người bình thường, khả năng sẽ cảm thấy đây là trời cao tức giận, hướng thế nhân giáng xuống trừng phạt, nhưng Hạ Vãn Đường là từ hậu thế xuyên qua lại đây, nàng gặp qua ghi lại tiểu băng hà kỳ sách sử, biết được này các hung kính ám chỉ hơn phân nửa là có một hồi tiểu băng hà kỳ muốn tới. Nếu là đại băng hà kỳ Nàng hiện tại liền tiến tịnh tịch tịch hệ thống, xem có hay không lúc nào quan cơ, nàng muốn dịu da dắt trẻ thoát đi cái này khủng bố thế giới. Tiểu Băng Hà Kỳ nói, nếu là chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là có thể chịu đựng đi. Hạ Vãn Đường trong đầu không ngừng mà hồi tưởng cùng Tiểu Băng Hà Kỳ tương quan đoạn lịch sử đó, từ giữa hấp thu băng tuyết cầu sinh kinh nghiệm, bất quá nàng càng là hướng chỗ sâu trong tưởng, sắc mặt càng là trắng bệnh. Tiểu Băng Hà Kỳ chung nhất tán nhẫn, không phải lãnh, mà là bởi vì lãnh mà dẫn phát một loạt phản ứng. Đồng dụng thu hoạch căn bản trường không ra, dân chúng trong nhà cho dù có lương thực dư, lại có thể căng bao lâu. Còn có kia chui vào cốt tùy lãnh, có bao nhiêu nhân già có sung túc chống lạnh quần áo. Hàng năm đều có đông chết người, chẳng qua đông lô nơi mùa đông không lâu lắm, cắn chặt răng đĩnh nhất đĩnh liền chịu đựng được. Tiểu băng Hà kỳ gần nhất, một năm bốn mùa đều biến thành mùa đông, ban đầu khẽ cắn môi có thể cố nhịn qua người, lúc này liền tính cắn nha đều căng bất quá đi. Có thể nói là đói, hàn, da Mà so chi với đói khổ lạnh lẽo, càng nghiêm trọng chính là nhân ăn không đủ no ý, ý khó giữ được gấm mà dẫn phát vô biên khủng hoảng cùng xã hội dung chuyển. Đến lúc đó, cùng đường người nghèo nhất định sẽ theo dõi giàu có và đông đúc nhân ra, mà bị đánh giết nguy hiểm đều phải đoạt một ngụm cơm ăn, đoạt một kiện quần áo xuyên. Người nghèo còn như thế, người giàu có đâu? Có nói là làm giàu bất nhân, sẽ có rất nhiều hắc tâm can người giàu có động ý xấu, dựa vào chính mình trong tay chấp trưởng quyền bính đi cấp đoạt người nghèo trong tay vốn là không nhiều lắm lương thực thậm chí lấy nhân vi ăn thịt. Về đoạn lịch sử đó thượng đã từng xuất hiện quá tiểu băng hà kỳ, xét sử chung ghi lại quá một cái thực tàn nhẫn con số, dân cư số lượng giảm mạnh thập phần chi 9 có thừa, nói cách khác, đại tiểu băng hà kỳ qua đi, người đem 10 không còn một. Hạ Vãn Đường run run xuống tay mở ra tỉnh tịch tịch hệ thống, đưa vào phòng lệnh cùng kháng đông lạnh chờ mấy cái từ ngự mấu chốt, rực rỡ muôn màu thương phẩm đều nhảy ra tới, nàng trong lòng an tâm một chút một ít, lại nhìn thoáng qua tĩnh tịch tịch hệ thống tiền bao thấy chính mình trong tay tích cóp bạc đã gần trăm vạn chiếc, trong lòng bàn tay cuối cùng là có một chút độ ấm. Những người khác cầm bạc không thể đỉnh cơm ăn, nhưng nàng có thể. Nàng chỉ cần đỉnh đầu có cũng đủ nhiều bạc, là có thể từ tỉnh tịch tịch hệ thống chung mua được lương thực. Hạ Vãn Đường nôn nóng mà ở trong phòng dạ bước, Trần Ma thấy làm tốt cơm sáng đều phải lạnh, còn chậm chạp không thấy Hạ Vãn Đường ra tới, đứng ở cửa hô: "Phu nhân, ra tới ăn cơm." Hạ Vãn Đường lên tiếng, áp xuống vô chủ lục thần, đem các hung kính thu hồi gương lực trùng vội vàng đi ra ngoài luộc cơm. Trường canh, chờ lát nữa cùng ta đi một chuyến ở nông thôn, Trần Ma ngươi cũng cùng nhau đi thôi, đem ta ở trong phòng bếp bị những cái đó hương liệu cùng gia vị đều lấy thượng, đi hạ ra trang ở nhờ mấy ngày, đem nông trường sản cải trắng cùng củ cải xử lý xong lại trở về. Trần Ma cùng trường canh đồng ý, trường canh bay nhanh mà bái xong cơm liền đi thu thập xe ngựa, Trần Ma còn lại là đi thu thập yêu cầu mang tắm rửa siêm y cùng với Lý Biết Nam ngày thường nghiến răng những cái đó tiểu thực. một canh giờ sau Hạ vãn đường liền ôm Lý Biết Nham ngồi ở Lý Chiêu đệ ra nhà chính. Lý Chiêu đệ ra gia, gia cụ là hạ vãn đường đưa, tương đương xinh đẹp, trong phòng địa lòng cũng tiêu đủ, trên đường dính về điểm này nhi hàn khí không bao lâu liền tất cả tan đi. Hạ vãn đường cùng Lý Chiêu đệ nói, tẩu tẩu, ta tính toán ở ta nơi này trụ thượng một thời gian, liệu Lý một chút nông trường cải trắng cùng cụ cải, chờ ao cá phong đường khi, đem những cái đó cải trắng cùng củ cải cùng nhau bán đi, ngươi xem có thể hay không đều chúng ta hai gian nhà ở trụ. Trường canh cùng Trần Ma cũng đến lưu tại bên này hỗ trợ. Có thể a Sao không thể? Lớn như vậy Sân, đừng nói các ngươi mấy cái, liền tính lại đến 8-10 cái cũng có thể trụ đến hạ. Chỉ cần ngươi tưởng trụ, trụ đến gì thời điểm đều có thể. Còn có chuyện này, ta gần đây khả năng đằng không khai tay, còn phải phiền toái tẩu tẩu hỗ trợ xem một chút biết nham. Hắn không thế nào làm ấm ý, chỉ cần không bị va chạm là được, cũng không cần đông lệnh. Ta trước đó vài ngày từ thiên triều thương nhân bên kia định rồi một đám hải ngoại mới có pha lê cái bình, nghe thiên triều thương nhân nghe ta nói, có một cổ gió lạnh đã đem hải ngoại cấp thổi quét, hải ngoại nơi trốn đều tại hạ tuyết, băng thiên tuyết địa, có chút chấu ngồi hạ một năm cũng chưa đỉnh, sợ là không dùng được bao lâu, kia gió lạnh là có thể thổi đến ta bên này, ngươi cũng nhiều bị một ít than hỏa cùng lương thực, đến nỗi đông vải đông này đó, ngươi không cần bị, có yêu cầu trực. Tiếp đi nông trường bên kia tìm kỳ ca lấy là được. Tốt nhất là đem đệm trăn trọng tố một lần, làm rắn chắc chút, đừng đông lạnh. Lý chiêu đệ sửng sốt có như vậy đáng sợ sao? Hạ vãn đường đầy mặt nghiêm túc mà nói, có, kia thiên triều thương nhân nói hải ngoại đông chết người không ở số ít, 10 cái bên trong đều sống không nổi một cái tới, ta đến dự phòng. Hắn này tin tức mới vừa truyền quay lại tới khi, ta cũng không lỡ tin, nhưng lúc này mới qua mấy ngày, ngươi xem bầu trời thượng đều âm thành bộ răng gì. Sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ bắt đầu hạ tuyết. Mà tuyết một chút, liền nói không chuẩn khi nào mới có thể ngừng. Vậy ngươi không nói chạy nhanh phái người đi thanh bình phủ đem mội phu kêu trở về. Hắn một người ở bên ngoài, vạn nhất bị đại tuyết ngăn lại đuổi không trở lại làm sao. Hạ văn đường, thảo, nàng bị dọa đến quá lợi hại, đã quyên lý thuần dịch còn ở thanh bình phủ. Trường canh, ngươi cùng kỳ ca chạy nhanh đi một chuyến thanh bình phủ, đem biết nham hắn cha kêu trở về. Đúng rồi, mang theo quả tặng trong ngày lễ qua đi, không thể đoàn cấp tiên sinh hiếu kính. Còn có chính là hỏi một chút biết nham cha hắn, có hay không cái gì yêu cầu mua thư tịch hoặc là giấy và bức mực, ở Thanh Bình Phủ cùng nhau đặt mua đầy đủ hết, nhiều đặt mua một ít mang về nhà tới. Mông cũng chưa ngồi nhiệt trường canh quay đầu liền chui vào âm ú thiên địa chung đi. Chân ma chạy nhanh đuổi theo, từ trong xe ngửa cầm một ít mang đến lương khô, làm trường canh mang theo ở trên đường ăn. Lý chiêu đệ thấy hạ vãn đường lúc này mới tống cổ trường canh tiến Thanh Bình Phủ kêu Lý thuần dịch, sắc mặt có chút vi diệu, đường nha, ngươi nên không phải là... Đã quên muội phu đi. Khu khu. Tẩu tẩu, lời nói cũng không thể nói bậy, ta chính là bật quá, nhất thời không nhớ tới. Hạ vãn đường thấy Lý Chiêu đệ trên mặt tràn ngập chế nhạo, chạy nhanh nói sang chuyện khác, nói, tẩu tẩu, ngươi xem thường đầu thời điểm, giúp ta nhân tiện nhìn biết nham, ta đi nông trường bên kia dục bọn họ thu ngoài ruộng củ cải cùng cải trắng. Đúng rồi, bẹp đầu đâu? Sao không thấy bẹp đầu? Ở nương bên kia đâu? Lý Chiêu đệ cười khanh khách nói, không phải. Ở ngươi nhị tẩu bên kia đâu? Ta ngày thường chuyện này cũng nhiều, ngươi nhị tẩu không phải có mang sao. Tuy nói nàng không quá lớn phản ứng, nhưng tốt xấu là rượu tổ đầu một thai, nương không yên tâm nàng, làm nàng liền ở trong nhà nghỉ ngơi. Nàng là không chịu ngồi yên tính tình, cũng đã thấy mang hài tử, theo ý ta tới phiền chết cá nhân hạ biển đầu, nàng vùng chính là một ngày, còn nói mang thai thời điểm nhiều tiếp xúc nam hoa là có thể sinh nhi tử, ta liền đem bẹp đầu cho nàng mang theo. Chờ lát nữa tẩu tẩu cùng ngươi cùng đi nông trường thu thập cải trắng củ cải, đem biết nhằm cũng cho ngươi nhị tẩu mang, nàng tưởng sinh năm hoa, làm nàng mang hai cái năm hoa, bảo không chuẩn có thể sinh ra cái song bảo thai tới. Hạ vãn đường một nghẹn, nhị tẩu có mang, có thể mang lại đây. Ta nương cũng ở bên kia giúp đỡ đâu, có gì mang bất quá tới. Hạ biển đầu có thể làm ấm ý, nhưng ngươi nhị tẩu sẽ hống hài tử, nhà ngươi cái này vốn dĩ chính là cái ngoan, hảo mang thật sự. Đúng rồi. Ta chờ lát nữa lại cùng ta nương nói một tiếng, buổi tối hầm cái đồng nổi đi, liền ở ngươi nhị tẩu bên kia hầm, ta đã lâu không một cái nổi ăn cơm, đại gia náo nhiệt náo nhiệt. chương 74 cười không nổi. Lý triêu đệ đối mặt hạ vãn đường, kia kêu, kêu một cái giống như xuân phong ấm áp, nhưng nàng đối mặt nàng nhà mẹ đẻ những cái đó thân thích, lại là giống như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình. Nàng cùng hạ vãn đường nói chính là trong nhà nhà ở rất nhiều, tưởng như thế nào trụ liền như thế nào trụ. Nàng nhà mẹ để mẹ ruột ra mặt dậy lại đây tìm nàng vay tiền cấp nhà mẹ để huynh đệ đón, đón dâu, đều không phải giống như phía trước như vậy quang minh chính đại đòi tiền, mà là ăn nói khép nép vay tiền, Lý Chiêu để lại một cái tiền đồng cũng chưa cấp. Nàng không chỉ có chưa cho tiền, còn nói một bụng nói mát, không còn sớm liền nói rõ ràng. Chúng ta chỉ rằng không có quan hệ, người trong mắt chỉ có nhi tử, không có khuê nữ, người khác tùy tiện nói điểm cái gì, người liền chạy tới ta nơi này hưng sư vấn tội, khi ta là túi chút giận đâu chạy nhanh trở về, đừng xử tại chúng ta trước hư ta tâm tình. Nàng nha mẹ đẻ mẹ ruột tức giận đến tam hồn xuất hiếu, nếu không phải trong lòng quá mức nhớ mong kia còn chưa cưới vợ sinh con nhi tử, nàng có thể bị Lý Chiêu đệ cấp tức giận đến đương trường qua đời. Nếu là làm nàng mẹ ruột nhìn đến Lý Chiêu đệ đối hạ vãn đường thái độ, tất nhiên sẽ hoài nghi nhân sinh. Bản thân quỷ môn quan trước đi một chuyến sinh ra tới khuê nữ, đối chính mình lánh khớp vô tình, đối người khác lại là hữu cầu tất ứng, thậm chí còn thiện mặt chủ động hỏi han lẫn cần. Lý Chiêu đệ trên người phát sinh biến hóa, lại là quá nhiều, cũng quá lớn. Ban đầu nàng một lòng đỡ đệ, đối trưởng phu moi moi tắc tắc, đối cô em chồng toàn luôn toàn ngữ, ở bà bà chỗ đó nhận hết xem thường, duy độc đối nhà mẹ đẻ người khăng khăng một mực, nhưng bị nhà mẹ đẻ mẹ ruột tự trên giường đất đi xuống đẩy, nàng liền dường như hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau, nàng đem sở hữu lạnh nhạt một mặt đều cho nhà mẹ đẻ người, lại đối người ngoài tương đương nhiệt tình, gặp người đều có cái gương mặt tươi cười. Đi ra ngoài hỏi kia lui tới Du Thương, Ai không nói hạ ra đại nương tử tính nét hảo sẽ là người? Nàng cùng bà bà chỗ hảo mẹ chồng nàng dâu quan hệ, cùng chị em dâu chỗ hảo chị em dâu quan hệ, cùng cô em chồng chỗ hảo chị dâu em chồng quan hệ, duy độc cùng nhà mẹ đẻ quan hệ băng tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi. Có lẽ là nàng trong lòng oán cực kỳ hận cực kỳ nhà mẹ đẻ, căn bản không nghĩ dùng gương mặt tươi cười tới duy trì cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, càng miễn bản kia quan hệ còn phải dùng tiền tới gắn bó. Hạ Diệu tổ tân cưới vào cửa tức phụ Têu Quế Chi, họ Chu là cái tính tình cực hảo. Hạ Vãn Đường đem lý Biết Nham đưa qua đi khi, nàng mới từ trong phòng bếp ra tới, bưng nửa chén mì bánh canh đuổi theo Hạ Biển Đầu Uy, thấy Hạ Biển Đầu không ăn, lúc này mới đem dư lại mặt bánh canh ăn luôn. Lý Chiêu Đệ nhìn tròn vo hai vòng Hạ Biển Đầu, nhéo nhéo nhà mình tiểu cháu trai mặt, cảm giác xúc cảm mềm mềm mại mại, hỏi Lý Chiêu Đệ, "Tẩu tẩu, bẹp đầu như thế nào tròn vo lâu như vậy? Ngươi nhị tẩu Uy đến hảo a, hắn nếu là gác ta trong tay, có thể trường như vậy béo?" Lý triêu đệ đúng lý hợp tình nói. Hạ vãn đường bật cười, sao nghe ta nhị tẩu mới là bẹp đầu mẹ ruột, ngươi nghe giống như là mẹ kế giống nhau. sau không mẹ kế không sao cả, nhiều nương đau hắn còn không tốt. Ta liền như vậy một người, nếu là không có ngươi nhị tẩu, kia bẹp đầu mẹ ruột liền cùng mẹ kế dường như, nhiều ngươi nhị tẩu, liền nhiều cái mẹ ruột. Bậc này không cho rằng sỉ phản cho rằng Vinh nói, cũng chỉ có lý chiêu đệ có thể nói đến xuất khẩu. Hạ vãn đường nghe được bật cười đem lý biết nhằm cũng cùng nhau phó thác cấp nhà mình nhị tẩu chu Quế chi, sau đó liền vội vội vàng vàng đi nông trường. Kỳ kiệt đại an bài người thu trong đất củ cải cùng cải trắng. Ở đời sau xem ra lại thường thấy bất quá củ cải cùng cải trắng, phong tới hiện giờ, chính là khó gặp mới mẻ đồ ăn. Người bình thường ra mùa đông ăn đồ ăn đều là mùa thu phơi rau khô, lấy thủy nấu một chút coi như thành mới mẻ đồ ăn ăn, có mấy người gặp qua mùa đông mọc ra tới này trung thủy linh linh cải trắng có ở nông trường thủ công người tới tìm kỳ kiệt thảo cải trắng cùng củ cải trong thức ăn, kỳ kiệt hoặc nhiều hoặc ít đều cho một ít. Lúc này Hạ Vãn Đường tới nông trường, nàng liền mang theo Trần Ma, Lý Chiêu Đệ cùng với Mạnh Vân vào đảng ra tới một gian xưởng, tiếp đón những cái đó hỗ trợ nữ công đem cải trắng luộc hảo, đem củ cải thượng dính bùn đều tẩy rớt, từ Trần Ma cùng Lý Chiêu Đệ đem này đó đồ ăn cắt thành khối, Mạnh Vân phụ trách nâng tẩy ướp đồ chua lưu nước, mà Hạ Vãn Đường còn lại là điều phối gia vị. Nửa ngày bận việc xuống dưới, Đồ chua ướp tam lù, mọi người cánh tay đều mệt đến nâng không nổi tới. Hạ Vãn Đường thấy luôn là đỉnh một chương gương mặt tươi cười xem nàng lý chiêu đệ đều dễ vài hữu xịu mà xoa cánh tay, lại nhìn một chút kho hàng trung quân những cái đó củ cải cùng cải trắng, bắt đầu ở trong lòng tính toán đơn giản biện pháp. Qua loa ăn cái cơm, đem lý biết nham từ hạ rượu tổ sân tiếp nhận tới, tống cổ lý biết nham ngủ hạ sau, Hạ Vãn Đường liền mở ra tịnh tịch tịch hệ thống bắt đầu siêu tầm thứ tốt. Chạy băng điện sắt dao cơ rảo đồ ăn cơ là không thể mua. Mua tới cũng vô pháp như dùng, tay động sắt rau cơ lại tương đương khảo nghiệm sức lực. Hạ Vãn Đường soát kia từng loạt từng loạt sản phẩm, đột nhiên nhìn đến một cái đòn bảy thức xoắn ống sắt rau khí, điểm tiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ vừa thấy, phát hiện ngọn ý nhi này là mô phỏng cối say kết cấu chế tác, chỉ là kia cối xay thạch đổi thành chấm dứt cấu càng vì linh hoạt sắt rau khí, bên trong lưới dao kết cấu phức tạp, lấy bánh răng hoàn hoàn tương khấu, chỉ cần đem đồ ăn để vào tiến đồ ăn trong miệng, người thúc đẩy kia căn đòn bảy liền có thể đem đồ ăn cắt thành toái. khối. Đối với toái khối đồ ăn miêu tả, phía chính phủ thuyết minh là lớn nhỏ tựa ngón cái giống nhau, dây mỏng ước vì ngón cái một nửa. Hạ Vãn Đường đối chiếu chính mình ngón cái nhìn một chút, đối này toái khối đồ ăn lớn nhỏ vừa vặn vừa lòng, liền quyết đoán hạ đơn, nhân tiện mua pha lê cái bình, chỉ định đưa hóa thời gian vì ngày mai buổi sáng. Sắp ngủ trước, nàng lại đánh ngáp cờ lực mở mỗi ngày nháy mắt hạ gục nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái xem qua đi, nàng sâu ngủ không có Linh Lung Hỏa Tháp, áp dụng núi lửa chỗ sâu trong hỏa tinh hát diệu thạch chế thành, quanh năm ấm áp, đặt hỏa thượng, nhưng gom hỏa khí, hóa thành hỏa nguyên tản ra mà ra. Giá lệnh chung, ở trong phòng đặt một trận, nhưng xua tan giá lạnh, trong nhà ấm áp hợp lòng người. Hắn mua 10 trận. Hạ Vãn Đường quyết đoán hạ đơn, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm này Linh Lung Hỏa Tháp đến tụt cùng có bao nhiêu cường tác dụng, nhưng nghe liền dường như đời sau thường thấy tiểu thái dương giống nhau, giá cả không quý, mua tới thử xem hẳn là sẽ không mệt. Bạc tư tịch tịch tiền bao trung hoa đi, hạ vãn đường đỉnh vẻ mặt an tường mỉm cười tính toán tiến vào mậu tường. Nhưng bị sợ quá chạy mất sâu ngủ là nói trở về là có thể trở về. Nhắm mắt dưỡng thần 15 phút, hạ vãn đường cảm giác chính mình thật sự là cùng chu công vô duyên, đơn giản lần nữa tính toán khởi ứng đối tiểu băng hà kỳ sự tính tới. Nông trường, mục trường cùng ao cá sợ là không thể lại ở trong hiện thực dùng. Tuy nói này ba cái đồ vật đều khai quải, đều có tự chủ điều tiết độ ấm công năng. Nhưng hạ vãn đường sợ người có tâm nhìn trộm, càng sợ có chút tò mò tâm quá nặng người tới tìm tòi nghiên cứu. Vì sao địa phương khắc băng thiên tuyết địa không có một ngoạn cỏ, nhà mình nông trưởng lại một mảnh sinh cơ bừng bừng vui sướng hướng vinh. Vì sao địa phương khắc dưỡng ở trong phòng ưu dương, keo, gà, vịt, nông đều thành phiến thành phiến mà chết, nhà mình mục trưởng cầm xúc lại phản phất chút nào không sợ đông lạnh. Chẳng lẽ nhà mình nông trưởng cầm xúc đều là làm bằng sắt Vì sao địa phương khắc đường tử đều đông lạnh thật Lấy cục đá tạp đều tạp không khai, liền nhà mình đường tử thủy còn nước gợn nộn nhạo con cá thành đàn, chẳng lẽ nhà mình đường tử chính là nước sôi. Hạ vãn đường càng nghĩ càng cảm thấy này đó địa phương lỗ hồng nhiều, nàng không dám lấy những việc này làm tiền đặc cược, đơn giản quyết định đem hình chiếu ở trong hiện thực công năng rút về tới. Động vật ở nơi nào đều có thể dưỡng, lương thực ở nơi nào đều có thể trường, con cá cũng là. Mục trường trung động vật còn không có ra lan, ước chừng mạc là muốn ở đông nguyệt đế giết. Ở băng thiên tuyết địa trung đông lạnh thượng một ngày một đêm, thịt đều đông lạnh chắc chắn, vừa lúc cùng cá cùng nhau ra lan, hỏi một chút những cái đó du thường có hay không muốn, xử lý một đám. Nông trường cải trắng cùng củ cải lại là đã bắt đầu thu hoạch, không cần thiết lại đem nông trường hình chiếu đến trong đời sống hiện thực, Hạ Vãn Đường đơn giản trực tiếp đem nông trường thu hồi giả thuyết hệ thống trung, khắc kim năm lượng bạc, cấp nông trường khai cái bán tự động ủy trị công năng. Cái này ủy trị công năng có gieo giống, tưới nước, bón phân, trừ trùng, thu hoạch công năng, lại không có tự động lựa chọn, mua loại công năng. Hạ Vãn Đường nghĩ đổ vật để vào đến hệ thống kho hàng chung là sẽ không thay đổi chất, đơn giản dùng một lần đem đủ loại kiểu dáng trái cây, rau dưa cùng lương thực nơ tròn đều cấp mua cái đầy đủ hết, tùy ý bán tự động ủy trị công năng tự do phát huy. Này đó là hệ thống trôi tốt rồi, có chút thu hoạch thích hợp khô hạn khí hậu, có chút thu hoạch thích hợp cao cường độ chiếu sáng, còn có chút thu hoạch thì âm. Nhưng tới rồi hệ thống chung, này đó điều kiện đều có thể không suy xét trời Nam đất Bắc thu hoạch loại ở bên nhau làm theo vui sướng hướng vinh mọc khả quan đem nguyên bản có thể cung ứng 400 mẫu đất sức sản xuất áp xúc đến hệ thống kia mấy khu đất trùng thu hoạch sinh trưởng tốc độ có thể nghĩ hạ vãn đường ngủ một giấc tỉnh lại khi kho hàng đã đôi thật nhiều mới mẻ rau dưa xem ra kêu bán tự động ủy trị công năng là muốn ngay từ đầu liền đem rau dưa đều loại xong mới có thể trung thực trái cây cùng thu hoạch bất quá hạ vãn đường cũng không nổi nàng tồn tại hiện thực kho hàng Trung lương thực liền đủ cả nhà ăn 12 năm Hôm sau, sắc trời càng thêm âm trầm. Ánh mặt trời tuy ràng sáng, nhưng liền thái dương bóng dáng đều nhìn không thấy. Hạ vãn đường ăn cơm thời điểm liền cân nhắc trưởng canh cùng kỳ kiệt tới rồi thanh bình phụ không. Không biết này ba người có không đuổi tại hạ tuyết trước trở về. Nếu là không đuổi kịp, cho dù là đến sối tuyết đã trở lại. Vạn nhất cái nào người nhắc lại cái tìm chỗ ngồi tránh tránh tuyết lại hồi ý tưởng. Này ba người nhất định đến đổ trên đường. Ăn qua cơm sáng, tốc đạt tiêu cục người liền lái xe ma tới Những người này cùng hạ vãn đường xem như quen biết đã lâu Dỡ xuống hóa sau còn lao vài câu mới hỏi Tiến đi tốc đạt tiêu của người Hạ vãn đường làm chuyện thứ nhất chính là hủy đi phong kêu đòn 7 thức xoắn ốc sắt rau khí Đòn 7 thức xoắn ốc sắt rau khí bộ dáng nhìn sắc thật giống thạch ma Tài chất cũng giống, nhưng muốn so thạch ma nhẹ rất nhiều Bản thuyết minh thượng viết chính là hợp lại tài liệu Hạ vãn đường nhãn lực nhìn không ra tới này cùng cục đã có cái gì khác nhau Lập tức liền kêu tới hạ cần canh Đêm này đòn bẩy thức xoắn ốt sắt rau khí đẩy đi nông trường dùng nước sôi đem sắt rau khí năng tẩy một lần đem rửa sạch sẽ củ cải cùng lá cải trắng phóng tới tiến đồ ăn trong miệng hạ vãn đường tay đẩy kia đòn bẩy đi rồi hai vòng sắt thật không cảm giác có bao nhiêu phí lực khí lại nhìn ra đồ ăn khẩu ước chừng có ngon cái lớn nhỏ rau dưa phiến đã từ ra đồ ăn trong miệng điều ra tới an ăn tính tính mà nằm ở chútc tiên bẹp cái sổ so chung ai thần thần có ngoạn ý như này khả năng tỉnh không ít sức lực Lý triêu đệ lúc kinh lúc giống mà nói. Hạ vãn đường vông ra bắt lấy kia đòn bậy tay, đem vị trí nhường cho Lý Chiêu đệ, nói, tẩu tẩu, sắc thật không thế nào phí lực khí hôm nay này việc liền giao cho ngươi tới làm, ta đi giúp đỡ cùng nhau rửa rau. Lý triêu đệ vô cùng cao hứng mà đáp ứng xuống dưới, nàng đối hạ vãn đường tân mua tới cái này sắc rau khí cảm thấy hứng thú thật sự. Nhưng không bao lâu, Lý triêu đệ liền cười không nổi. Này sắc rau khí xác thật dùng ít sức. Khởi điểm thượng thủ thời điểm đều không cảm giác được như thế nào cái cố sức, nhìn một đống một đống đồ ăn bị thiết hảo, nàng tương đương có cảm giác thành tựu, nhưng đẩy kia sát rau khí kiếm lời không 30 phút, nàng liền cảm giác đầu mình có điểm vượng, nhìn cái gì đồ vật đều vặn vẹo biến hình, có chút đồ vật thậm chí đều đầu chân điên đảo. Lại sau đó, Lý Chiêu đệ cảm giác chính mình như là đẩy ma lửa. Bất đồng chỗ ở chỗ lửa đẩy ma là vì ma nghiền lương thực, mà nàng là vì sát rau. Chương 75 giã sử Cải trắng cùng củ cải đều thiết hảo, cất vào hạ vãn đường điều tốt thiêm canh, quan trọng cái nắp buồn thượng hai ngày, ngon miệng đồ chua liền tính làm tốt. Hạ vãn đường mang theo cả nhà khai một vại, kia thoải mái thanh tân chua cay vị được đến cả nhà nhất trí khen ngợi, Lý Chiêu đệ càng là vô ngực bô bảo đảm nói, này đó đồ chua nhất định có thể đại bán đặc bán. Lý thuần dịch là ngày hôm sau buổi tối trở về, hắn cùng kỳ kiệt, trường canh trước mắt đều là một mảnh thanh hắc, căn bản không hồi huyện thành, thẳng đến hạ ra trang Mà bọn họ ba người tiến hạ ra trong khi, bầu trời đã phiêu nổi lên tuyết. Thấy Lý Thuần Dịch về nhà tới, Hạ Vãn Đường chạy nhanh kêu Trần Ma cấp bị thượng nước gấm cùng nhà canh, làm Lý Thuần Dịch dặn sạch một tám, lại uống lên chút nước canh, an điểm mềm mại đổ vỡ, sớm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Vãn Đường còn chưa tỉnh ngủ liền nghe được Lý Chiêu Đệ cùng Đỗ Hồng Anh cách cao cao tường viện tán gâu thanh âm. Lý Chiêu Đệ giọng rất lớn, "Nương, này tuyết có phải hay không có điểm quá lớn? Ta sống nhiều năm như vậy, Như vậy đại tuyết cũng chưa thấy qua vài lần A Đỗ Hồng Anh giọng cũng không nhỏ, ngươi sống có bao nhiêu năm. Đừng nói ngươi, ta cũng chưa gặp qua vài lần lớn như vậy tuyết. Lần trước hạ lớn như vậy tuyết. Giống như còn là hai 30 năm trước đi, ta nhớ rõ đồ già trang bên kia gặp rất lớn tuyết ai. Thật nhiều nhân gia nóc nhà đều bị áp suy sụp, có người bị đại tuyết chôn liền rốt cuộc không tỉnh quá. Làm như nói đến một ít thương tâm sự, đỗ Hồng Anh giọng đều dần dần thấp. Nhưng Lý Chiêu đệ lại một chút không nhận thấy được nhà mình bà bà cảm xúc chấm thấp, nàng còn quái đắc ý, "Nương, ngươi đại có thể yên tâm, nhà ta sân đều là từng cái gạch xanh nhà ngói, nếu là nhà ta nóc nhà đều suy sụp, kia toàn thôn nóc nhà đều đến sụ đổ." Đỗ Hồng Anh thở dài một hơi, lại hỏi Lý Chiêu đệ, "Đường nha các nàng tỉnh không? Người đem đại môn mở ra, ta qua đi hỏi một chút đường nha." Tổng cảm giác nàng hẳn là biết một ít việc nhi, bằng không sao thúc dục thuần dịch trở về. Tuyết hạ lớn như vậy, Không biết có thể hay không tao thai. Nông hộ nhân gia đều chỉ vào trong đất đầu lớn lên hoa màu sinh hoạt đâu, lúc này đã đem tiểu mạch loại đi vào, liền chờ năm sau mùa xuân mọc ra tiểu mạch mầm tới, nhưng bạn nhất một hồi đại tuyết đem tiểu mạch đều đông lạnh hỏng rồi đông chết, năm sau đến đói chết bao nhiêu người. Đỗ Hồng Anh nhìn đầy trời bay tán loạn đại tuyết, cả người đều lo lắng xuất ruột, nàng ở trong nhà thật sự đãi không được, ăn qua cơm sáng liền đi ra ngoài. Đầu tiên là đem trong nhà trong ngoài đều bàn một lần, đem lương thực đều thu hảo. Phía trước không để ở trong lòng đồ ăn làm cũng đều thu vào hầm chung, nàng còn hướng Tịch Tịch nông trường chạy một chuyến, cùng Mạnh Vân ngồi trong chốc lát, nói bóng nói gió mà hỏi thăm một chút Tịch Tịch nông trưởng kho hàng còn có bao nhiêu lương thực dư. Tịch Tịch nông trường không cố ý loại quá nhiều ít lương thực, nhưng vẫn luôn đều có loại. Hạ Vãn Đường bán đông bán đồ chua, chưa bao giờ bán quá lương thực, Tịch Tịch nông trường loại lương thực vẫn luôn đều ở kho hàng thu. Mạnh Vân trong lòng là hiểu rõ, nàng bám vào Đỗ Hồng Anh nhắc hai, cấp Đỗ Hồng Anh báo một số còn vươn hai ngón tay đầu khoa tay muối chân một chút. Đỗ Hồng Anh vừa nghe, trận mắt há hốc mổm, gì? Thực sự có nhiều như vậy? 8.000 cân lương. Mạnh Vân gật đầu nói, thầm nhi, người liền an tâm đi, thái thái làm tồn lương thực, cũng đủ cả nhà buông ra cái bụng ăn một năm. Liền tính gặp hai, mùa màng không tốt, kia cũng không thể hàng năm đều kém, khẳng định có thể cố nhị qua. Lao Tổ Tông không phải còn nói kia cái gì tuyết lành báo hiệu năm bội thu đâu. Hạ lớn như vậy một hồi tuyết, Nói không chừng năm sau sẽ là cái được mùa đâu Đỗ Hồng Anh bị Mạnh Vân an ủi như vậy một hồi, trong lòng đi theo thoải mái không ít, về đến nhà sau còn an ủi đồng dạng lo lắng suốt ruột nhị con dâu Chu Quế Chi. Đỗ Hồng Anh nói chính là, nhị con dâu, ngươi chớ có lo lắng. Nhà ta điều kiện xem như làng trên xóm dưới tốt nhất, trận này tuyết liền tính lại sau 3 ngày 3 đêm, cũng tuyệt đối vây không được nhà ta. Ngươi không cần lo lắng không ăn, nhà ta lương thực dư vốn dĩ liền không ít, đường nha mục trưởng là rượu tổ ở giúp đỡ xử lý bên trong dưỡng xúc vật, tể hai đầu liền đủ ăn thịt, đường tử con dưỡng cá, nông trường loại lương thực cũng có thừa lương, nhà ta nhật tử liền tính không hào quá, cũng kém không đến chạy đi đâu. Chú Quế Chi mang theo khóc nước nở nói, Nương A, ta không phải lo lắng nhà ta nhật tử quá không đi xuống, rượu tổ có mội tử hỗ trợ, quả quyết sẽ không kêu ta bị đói đông lạnh, nhưng ta nhà mẹ để bên kia phòng ở không tốt lắm, mùa hè liền mưa rột, ta cũng không biết lớn như vậy tuyết hạ xuống dưới, nhà ở suy sụp không suy sụp Nếu là nhà ở suy sụp, như vậy lãnh thiên nhi, nên sao an trí A Đỗ Hồng Anh không tiếp chu Quế Chi nói cha, mà là sửa lại đề tài. Ngươi đừng nội ở nhà nhìn mẹ đầu, không có việc gì. Ta đi ngươi lại tàu bên kia nhìn xem, cũng hỏi một chút đường nha xem nàng là như thế nào cái tính toàn pháp. Nàng lắng nghe ra tới, nhị con dâu có tâm tư muốn cho nhà mẹ để người lại đây trụ một thời gian. Nếu thông ra nhà ở suy sụp, kia tới khuê nữ ra trụ một thời gian cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc sinh một hồi dưỡng một hồi. Nhưng tiền tài động lòng người, vạn nhất nhị con dâu nhà mẹ để người tới không đi làm sao. Hơn nữa, chu gia phụ thân lại không phải trong nhà độc đinh, huynh đệ có vài cái, tuy nói không nghe nói qua ai làm giàu, nhưng đều không tính kém, nhật tử cũng coi như quá đến trôi chạy. Nếu là thực sự có nhà ai trong nhà gặp được như vậy vấn đề, kia cũng hẳn là tìm cùng họ các huynh đệ hỗ trợ. Người A, thời khắc mấu chốt nên nhẫn tâm vẫn là đến nhẫn tâm. Nhất thời mềm lòng rất có thể sẽ cho tương lai nhưỡng hạ đại họa Chu Quế Chi thấy nhà mình bà bà hỏi một đằng trả lời một nghèo, cũng liền minh bạch Đỗ Hồng Anh y tứ. Nhìn theo Đỗ Hồng Anh ra nhà ở, nàng chậm rãi thở dài. Như vậy một hồi đại tuyết hạ xuống dưới, không ít người ra đều đi theo gặp hai, nghe nói cách vách mạnh ra trang phòng ở suy sụp có một nửa còn nhiều, bất quá hạ ra trang bên này nhưng thật ra không có như vậy nghiêm trọng. Cứu này nguyên nhân vẫn là hạ vãn đường kia giao cá mua bán làm lên sau. Hạ ra trang người hoặc nhiều hoặc ít đều đi theo kiếm lời một ít. Những cái đó thuê phòng ở đi ra ngoài kiếm tiền, làm thức ăn sinh ý kiếm tiền. Đều đem phòng ở một lần nữa trang điểm sửa chữa một lần, bằng không nhân ra ngoại lai du thường căn bản sẽ không thuê. Nhân ra tiêu tiền tới thuê nhà trụ, tự nhiên là tưởng thuê cái hảo điểm phòng ở. Đi theo buôn bán kiếm được tiền người đều sửa chữa lại phòng ở, còn lại những cái đó chướng mắt buôn bán, không muốn làm mua bán, trong nhà không thích hợp buôn bán nhân ra hoặc là bởi vì đỏ mắt nhân ra tân tu phòng ở hảo, hoặc là lo lắng nhà người khác đều tu phòng ở liền nhà mình không tu, trên mặt không nhịn được, cũng xuất tiền túi đi theo tu. Có tiền nhân ra đều nổi lên sạch sẽ gạch nhà ngói, không có tiền nhân ra liền tính khởi không được tân phòng, cũng đem cũ nhà ở từ trong tới ngoài trang điểm một lần. ngày đây, trận này tuyết rơi xuống lúc sau, hạ ra trang chân chính đã chịu ảnh hưởng nhân ra cũng không có mấy nhà. Cho dù có chút nóc nhà suy sụp, kia cũng nhiều là một ít năm lâu thiếu tu sửa hoặc là đã sớm không ai cư chú cụ phòng. Hạ vãn đường từ các hung trong gương nhìn đến quá, trận này tuyết chỉ là một cái bắt đầu, vợ kịch lớn còn ở năm sau đầu xuân, trận này tuyết hạ đến tuy rằng đại, nhưng sẽ không vẫn luôn sau không ngừng, cho nên nàng chờ tuyết ngừng lúc sau liền đi ao cá cùng mục trường lo liệu cầm xúc cùng thủy sản nuôi dưỡng ra lan sự tình. Lý thuần dịch ở trong nhà đãi không được, giá xe ngựa trở về một chuyến trong huyện, đem trong nhà trong thư phòng phóng những cái đó thư chọn một ít cầm xuống dưới, ban ngày giúp đỡ làm chút việc, không việc làm thời điểm liền nhìn xem thư. Hắn cùng hạ vãn đường thương lượng phản hồi Thanh Bình phủ chuyện này, nói, mẹ kế, ta đánh giá đến hồi Thanh Bình phủ đi. Lần này về quê, ta là cùng Sơn trưởng thỉnh xong việc giả trở về, cái khắc cùng trưởng còn ở phủ học nội, ta nếu là ở nhà đợi đến lâu lắm, sợ là sẽ bị người rơi xuống rất nhiều. Hạ vãn đường trong lòng đã không nghĩ làm lý thuần dịch lại đi phủ học, Nàng biết năm sau sẽ là cái gì mùa màng, tiểu băng hà kỳ gần nhất, người đều ít nhất đến chết một nửa nhi, khoa khảo có thể hay không bình thường tiến hành đều đến phải nói cách khác, hơn nữa khi nào sẽ lại đến một hồi tuyết, là kêu một hồi tuyết chính thức xúc lên tiểu băng hà kỳ mở màn. Các hung kính cũng không có lộ ra, nàng cũng lấy không chuẩn. Vạn nhất Lý thuần dịch đi thanh bình phủ lúc sau bị tuyết ngăn lại, không về được làm sao bây giờ? Nhưng hạ vãn đường cũng không bức bách Lý thuần dịch lưu tại trong nhà, mà là nói: "Hành, ngươi muốn đi liền đi thôi." chỉ là đến nhìn thời tiết chút. Nếu là phát hiện thời tiết không lươn đối, âm hồi lâu, nhìn dầu dĩ nặng nghề, vậy ngươi liền chạy nhanh từ thanh bình phủ trở về. Thiên triều thương nhân lần trước không phải làm hải ngoại sinh ý sao? Hắn làm người cho ta tiện thể nhắn lại đây, nói là hải ngoại gần nhất ở nháo đại tuyết hay chính là thiên dầu dĩ nặng nghề, có rất nhiều địa phương đã hạ đã nhiều năm tuyết, mà những cái đó tuyết đều là gió thổi qua tới, này cổ phong gần nhất đã thổi đến trên biển. Nghĩ đến khả năng không phải năm nay chính là sang năm liền sẽ thổi đến chúng ta bên này. kia thiên triều thương nhân làm ta sớm làm chuẩn bị. Ban đầu ta còn là không lớn tin tưởng, nhưng hiện tại xem trận này tuyết liền so năm rồi muốn lớn hơn nhiều, ta cảm thấy thiên triều thương nhân hơn phân nửa sẽ không gạt ta. Cẩn thận ngắm lại, hắn chưa bao giờ bắn tên không đích quá, hắn nhờ người cho ta mang đến tin tức, chưa bao giờ ra sai lầm. Lý thuần dịch nghe hạ vãn đường nói xong này đó, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Đại tuyết! liên tục thật nhiều năm đại tuyết. Mẹ kế, cái này ta ở một ít tạp thư giã sử trung gặp qua, nghe nói mấy trăm năm trước, liền có một hồi đại tuyết hàng một chút, mặc kệ là tam phục vẫn là tam chín, đều ở phiêu tuyết. Đầu tiên là nháo nổi lên nạn đói, sau lại chính là đại dịch, lại sau đó đó là các lỗ nghĩa quân nô lên, nói là kêu hoàng đế vô năng, trời cao tức dợ, cho nên dáng xuống thai họa cuối cùng mới có hiện giờ triều đình. kia một lần, Nam Minh, Bắc Tống, Thịnh Đường, Tam Quốc Hoàng thất đều thay đổi Đại nguyên khoảng cách chúng ta quá xa, đại nguyên khả hãn nhất tộc có hay không đổi mới, sách sử chung không có ghi lại. Nếu là thật sự lại đến như vậy một hồi đại tuyết, sợ là thật vất vả ổn định xuống dưới không tới trăm năm thế đạo, sẽ lần nữa loạn lên. Hạ vãn đường sửng sốt, nàng tuy rằng là xuyên qua lại đây, nhưng nàng là hoàn hoàn toàn toàn xuyên qua đến một cái hư cấu thời đại, căn bản không hiểu thời đại này lịch sử, tự nhiên không biết Lý Thuần Dịch nói này đó. Nghe Lý Thuần Dịch nói như vậy, cái này thời không phía trước liền xuất hiện quá tiểu Băng Hà Kỳ Lý Thuần Dịch lại nói, nếu thật là như vậy, ta đây liền không hẳn là lại đi thanh bình phủ học. Khoa khảo nhập sĩ cô nhiên quan trọng, nhưng nếu là thế đạo rối loạn, khoa khảo nhập sĩ sau đi chính là chặt đầu lộ. Nghĩa quân nổi lên, quan viên đó là hàng đầu đánh giết đối tượng. Mẹ kế, ta lại đi thanh bình phủ một chuyến, cùng Sơn trưởng cao tội, thỉnh cái nghỉ dài hạn, sang năm kia chẳng kỳ thi mùa xuân liền không giới chẳng, chờ năm sau đi. Thả trước coi trọng một năm, nếu là hết thể như thường, ta đây lại khảo cũng không mượn. Ta sang năm ở nhà giúp ngươi nhớ ghi sổ, xử lý một ít sinh ý, cũng cùng kêu nhai danh nhiều nơi trốn quan hệ, bằng không kêu nhai danh gặp mặt đều mau nhận không ra ta tới. Hạ vãn đường rốt cuộc kiên lòng, nàng cùng Lý Thuần Dịch nói, chờ thiên hơi chút tình một ít, ta làm kỳ ca cùng trưởng canh bồi ngươi cùng đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. chương 76 Quyền Quý Hạ vãn đường vẫn là xem nhẹ thời đại này người trí tuệ. Lý Thuần Dịch đuổi tới Thanh Bình Phụ Khi, đang muốn cùng Sơn trưởng Thuyết Minh trong nhà tình huống. Không nghĩ tới còn chưa chờ đến hắn mở miệng, Sơn Trưởng liền đem hắn kêu đi quán trẻ. Sơn Trưởng đầy mặt tiếc nối mà nhìn chầm chầm Lý Thuần Dịch nhìn sau một lúc lâu, lắc đầu nói, Thuần Dịch, có sự tình đến cùng ngươi nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện gì? Lý Thuần Dịch khó hiểu. Sơn Trưởng lắc đầu không thôi, ngươi đi ngày đó, triều đình liền phái người tới, nói là khâm thiên dám giam chính đo lường tính toàn đến, tương lai hiện tượng thiên văn có biến, hoặc là thiên hay hoặc là, tương lai khó rõ. Triều lĩnh lệnh các tỉnh các phủ làm tốt dàn xếp công tác, canh phòng nghiêm ngặt nghĩa quân khởi thế, đồng thời yêu cầu để phòng thương nhân chi lưu lên nào nào giá hàng, hoặc là thông qua cường mua cường bán tới thu thập nông dân trong tay lương thực vật tư. Thánh thượng dục tuyển cứu tế quan, từ thất phẩm. Nay đây, năm nay năm mặt sẽ có một lần ấn khoa, chỉ cần chúng cử, không cần thi đỉnh, trực tiếp nhập nhập hộ khẩu tịch nơi quận huyện, vì cứu tế quan, lãnh triều đình hướng bạc, nhưng yêu cầu phối hợp địa phương quan phủ tiến hành dự hai cứu tế công việc. Lần này khoa khảo Hẳn là 3 bốn năm nội cuối cùng một lần, với ngươi mà nói, kỳ thật tệ lớn hơn lợi. Nếu là năm sau 3 tháng kỳ thi mùa xuân, ngươi khảo chung khả năng tính rất cao, nhưng năm nay tháng trạm mạt khoa khảo nói, ta lo lắng ngươi còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Nếu là ngươi nguyện ý chờ, vậy chờ lần này thai họa qua đi, lại đi tham gia khoa khảo, thi hương thi đỉnh một đường đi qua đi, đi ra một cái người đọc sách bình bộ thanh vân lộ tới. Nếu là ngươi không muốn chờ, vậy thử tham gia lần này ấn khoa, chung cùng không trúng, đều không cần quá mức coi trọng. Hơn nữa kia cứu tế quan tuy rằng trên danh nghĩa không tồi, nhưng... Ta cùng ngươi nói thật, ta chờ học quan cũng không xem trọng cứu tế quan. Vô luận là nào thứ đại thai giáng thế, cứu tế quan đều yêu cầu sông vào trước nhất. dẫn ý xung đột, nghĩa quân khởi thế, thậm chí là càng đáng sợ ôn dịch. Sở hữu sự tình, cứu tế quan toàn cần gương cho binh sĩ. Còn lại quan viên có thể lui, cứu tế quan không thể. Nếu là ngươi nguyện ý nghe ta một câu khuyên, ta muốn cùng ngươi nói chính là, này cứu tế quan không khảo cũng thế. Lý Thuần Dịch lâm vào trầm mặt bên trong. Thật lâu sau lúc sau, hắn gật đầu nói, Thuần Dịch nghe tiên sinh. Cái nào Nam Nhi đọc sách không vì báo quốc mà đến. Nhưng hắn đều không phải là côi cốt một người. Hắn có cha mẹ trên đời, có thê nhi làm bạn, không thể sống được quá mức kích kỷ. Hắn không chỉ có là chính mình, vẫn là cha mẹ tử, là thê phu, là tử phụ. Kia chính là thiên thai A, có mấy người gân cốt có thể gánh nổi thiên thai phân lượng. Sơn trưởng lại nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Nhưng việc này cũng chớ có cứ như vậy võ đoán ngầm quyết định, ngươi thả về trước ra đi, cùng người trong nhà hảo sinh thương lượng, nghe một chút người trong nhà ý kiến. Nếu là người trong nhà khuyên ngươi khảo, ngươi cũng có thể kết cục thử một lần. Thanh Bình phủ xưa nay Thái Bình, cứu tế một chuyện có phủ quân tòa trấn phía dưới phát sinh náo động khả năng không lớn. Nếu là có thể đem một thân sở học dùng ở phụ lao hương thân trên người, tương trợ phụ lao hương thân vượt qua lần này cửa ải khó khăn, cũng là một loại vinh dự. Hảo. Lý Thuần dịch gật đầu ta sẽ hảo hảo cùng người trong nhà thương lượng. Đại khái là triều đình sợ thiên thai sắp dáng thế tin tức chuyển ra tới sẽ khiến cho dân tâm rung chuyển, nay tin tức căn bản không chuyển tới người bình thường trong thai. Hạ vãn đường cũng là từ lý thuần dịch trong miệng biết được này tin tức. Sắp đến tháng 11 mà thời điểm, hạ vãn đường từ hạ gia trang, lý gia trang cập đố gia trang ngấn đồ tể lại đây, đem mục trường dưỡng thành động vật giết một nửa, thịt đều treo ở lều đông lạnh thượng. Đến từ các nơi du thương đều bọc đến kín mít tới Tới rồi ao cá khai đường thời điểm, hỏi cẩm lý người không ít, đa số đều là phú quý nhân ra phái gạ sai vật tới rồi cấp trong nhà ăn tết khi thêm cái cắt lợi, hoặc là đồng du thương nhóm dự định hảo, làm du thương nhóm giúp đỡ mang về. So sánh với cẩm lý, không có xương cá càng chịu các nơi tiểu lầu yêu ái bất quá 2 ngày thời gian, ao cá không có xương cá liền bán cái sạch sẽ, chỉ còn lại một ít tiểu ngư tạp cá không người hỏi thăm. Hạ vãn đường nhân cơ hội đẩy ra trước thời gian chuẩn bị tốt đồ chua cùng thịt loại. Thịt loại bán thức mau, không quan tâm là thịt bò, thịt dê vẫn là thịt gheo, du thương nhóm đều là số đầu số đầu mà lôi đi, nhưng những cái đó đồ chua thật sự không được đến nhiều ít con mắt. Hạ vãn đường lo lắng nông trường bán đồ chua bán không ra đi, đơn giản cầm tiểu cái bình đem những cái đó đồ chua phân cho các lộ du trao đổi. Có chút du thương thích loại này đồ chua hương vị, tuy nói này đồ chua giá cả không tiện nghi, nhưng kia du thương như cũ mua đi rồi không ít. Đối với không thích loại này đồ chua hương vị du thương, Hạ vãn đường cấp đồ chua định giá không khác là tưởng tiền tưởng điên rồi. Một chút cải trắng cùng củ cải nấu một nấu điều cái gia vị ướp một chút, hắn liền tưởng bán như vậy quý, thật là điên cầu. Theo ta thấy A, nàng bán không phải ngâm mình ở cái bình đồ ăn, mà là kia cái bình. Chúng ta kia địa phương chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp lưu ly, tồn nếu không có gì. Đổi cái góc độ ngâm lại, hoa này tiền mua cái như vậy xinh đẹp lưu ly cái bình, còn mang thêm tặng một sạp đồ ăn, kỳ thật cũng là không lỗ. rất đúng, rất đúng đúng Như vậy tốt lưu ly cái bình lấy tới dưỡng cái ca A, loại điểm chén Liên a đều là thập phần không tồi. này cổ phong liền như vậy thổi bay một vị tự xưng là cao ly tới du thương ái thảm kia lưu ly cái bình bởi vì hắn mang đến xe ngửa kéo không giới duyên cớ hắn còn riêng tiến Lâm Giang huyện tìm một cái tiêu cục lập tức liền mua đi rồi quá nửa đồ chua dựa theo vị kia cao ly du thương theo như lời người cao lệ liền thích loại này lưu ly giống nhau đồ vật nhìn trong sáng thanh thấu ở hắn quê quán bên kia tương đương hào bán Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Có một vị khắp nơi chạy thương nhân cách thiên liền đem hạ vãn đường trong tay dư lại đồ chua cấp bao viên, hắn trực tiếp làm nhà mình lao cha từ phủ thành trụng đoàn xe lại đây, chở tràn đầy một đoàn xe đồ chua hướng cao ly mà đi. Hạ vãn đường tính tính, hơn phân nửa đồ chua đều bán đi cao ly, thật là càng nghĩ càng thời ớn. Tuy rằng là ở song song thời không, nhưng này song song thời không cùng nàng xuyên qua trước vị trí cái kia thời không có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà nàng xuyên qua trước vị trí cái kia thời không cao ly sở tại chính là đồ chua cùng nhiệt người yêu thích tụ tập mà. Cẩn thận ngắm lại, nên không phải là nàng này chỉ tiểu hồ điệp vô cánh khiến cho hiệu ứng bơm bơm đi. Bất quá nếu thật là như vậy, kia cũng có thể chứng minh đồ chua là ở nhà mình bên này xuất hiện, không đến mức bị cao ly hậu nhân cướp đi đăng ký di sản thế giới. Đương nhiên, cao ly hậu nhân nếu là hoàn toàn không biết xấu hổ, kia phải nói cách khác. tao ca cá, cá, mục trường xúc vật, nông trường đồ chua. Này 3 thứ đều xử lý xong, hạ vãn đường trong lòng liền nhẹ nhàng rất nhiều, nàng đem phóng thích hình chiếu đến trong hiện thực ba cái hệ thống toàn bộ thu hồi, sửa vì ở giả thuyết hệ thống chung gieo trồng thu hoạch cùng nuôi dưỡng động vật, cá tôm. Liên ở hạ vãn đường tính toán chạy về huyện thành trước 2 ngày, lâm giang huyện đột nhiên lại tới nữa rất nhiều chọn mua người, những người này đều là tới chọn mua bông cùng vải bông. Lý phu nhân, ngài dơ cao đánh khẽ, bán chúng ta một ít bông cùng vải bông đi. Ta phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh. Mua không trở về đồ vật là phải bị đánh gãy một đôi chân. Lý Phu Nhân, chúng ta nguyện ý nhiều ra giá tiền, gấp 2 giá cả biết không. Gấp 2 không đủ nói, gấp 3 cũng đúng a Chỉ cần ngươi bán ta một ít bông liền thành, nhà của chúng ta liền chờ lấy bông đi làm đệm chăn đầu. Lý Phu Nhân, nhà của chúng ta cũng ra gấp 3, người khác ra nhiều ít, chúng ta liền ra nhiều ít, chúng ta liền dựa theo giá cả tối cao bỏ ra. Ngươi cho ta lưu 300 cân đồng, ta khuê nữ muốn sinh hài tử, trời giá Z, ngươi là được giúp đỡ. Đừng làm ta khuê nữ cùng tiểu cháu ngoại chịu đông lệnh à. Lý Phu Nhân! Lý Phu Nhân! Lý Phu Nhân! Nhà ta lão thái thái người mau không có, tắt thở trước liền như vậy một cái tâm nguyện, muốn ngủ tiếng mềm mại kéo dài trong ổ chăn, ngài chính là Bồ Tát tái thế, đáp ứng chúng ta đi. Hạ vãn đường bị này một ngụm một cái Lý Phu Nhân kêu đến đầu đều lớn, nàng tự mình mang theo những người này đi nông trường, đem gửi đông cùng vải đông nhà kho khai, đem nhà mình yêu cầu đồ vật lưu đến một bên sau. Lại lần nữa tới cái giá cao thanh thương đại xử lý. Xếp hàng xếp hạng đằng trước người đều là bông ra tay chân mua, xem đến những cái đó xếp hạng mặt sau người nôn nóng không thôi, sợ chính mình xếp hàng quá mức rửa sau liền cái gì đều mua không được, không đi một chuyến không nói, về đến nhà sau khó tránh khỏi phải bị chủ gia trách phạt. Hạ vãn đường biết nhà mình bông tồn kho có bao nhiêu, trong lòng cũng đại khái tính nước cờ, có người muốn dùng một lần mua quá nhiều, nàng không bán, mà là thiết chí một cái hạn mua ngạch cửa tận lực làm tuyệt đại đa số người đều mua được đông cùng vải bông. Đến nỗi những cái đó xếp hàng thật sự dựa sau, nàng liền tính tưởng giúp cũng hữu tâm vô lực. Cho đến đem tịch tịch nông trường nhà kho trung tồn sở hữu đông cùng vải bông tất cả đều bán xong, hạ vãn đường mới hậu chi hậu rắc mà phản ứng lại đây một vấn đề, vì cái gì nhiều như vậy người giàu có đều phái gã sai vặt tới mua đông cùng vải bông. Tuyệt đối là những người này đều thu được tin tức, hơn nữa những người này thu được tin tức không chừng so lý thuần dịch thu được tin tức còn nhiều Nói không chừng khâm thiên giám giam chính đã là đo lường tính toán tới rồi năm sau sẽ là đại tuyết hai, chẳng qua chỉ có đứng ở cái này chiều đại đỉnh cao nhất những người đó thu được tin tức, tầm thường quan viên chỉ là thu được đôi câu vài lời, mà người thường, còn lại là bị hoàn hoàn toàn toàn mà mông ở cổ. Mạnh Vân cảm thấy việc này có chút khác thường, nàng đầy mặt kinh ngạc hỏi hạ văn đường, phu nhân, này, vì sao sẽ có nhiều người như vậy tới mua bông cùng bài bông? Ta nghe bọn hắn khẩu âm, tựa hồ đều là một chỗ tới người. Vì sao bọn họ đều tới mua đông cùng vải đông? Chẳng lẽ là bọn họ nghe được một ít cái gì thanh âm? Chúng ta có phải hay không không nên một lần đem như vậy nhiều đông cùng vải đông đều bán không ra đi, hẳn là lưu một ít. Ta xem bọn họ như vậy cấp, tổng cảm thấy trong lòng có chút không ổn. Hạ vãn đường nhấp miệng cười một tiếng, hướng mạnh vân chấp trước mắt, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, đều lưu qua, là hải ngoại tới đổ vật, so đông ấm áp rất nhiều. Hôm nào ta làm trường canh cho các người đưa một ít lại đây? Ngươi cùng kỳ ca thử xem, các bọn nhỏ hay, hôm nay nhi quá lạnh, đừng đông lạnh. Hạ Vãn Đường tính toán đem áo lông vũ cấp làm ra tới. Đây là nàng mới nhất khai quật tịch tịch nông trường cùng tịch tịch mục trường tiềm tàng quy tắc tìm ra tân công năng. Đã từng nàng khai quật ra một cái chế bánh mì màn thầu bánh bao bánh công năng, lúc này lại khai quật ra một cái công năng tới, có thể ở nông trường gieo trồng đông, ở mục trường dưỡng vịt cùng lống, phóng tới xưởng chờ đợi một đoạn thời gian, liền có thể được đến một kiện phẩm không tốt đẹp áo lông vũ. Giả thuyết hệ thống vật còn sống không có phương tiện lấy ra tới, nhưng áo lông vũ này đó vẫn là có thể tìm lấy cớ làm ra tới. Đông ở tịch tịch nông trường gieo trồng có thể một kiện gieo giống một kiện thu hoạch, phương tiện thật sự, càng tao thao tác là mục trường dưỡng vịt cùng nông còn có thể một kiện rụng lông. chương 77 cầu đệ Quý nhân có quý nhân tin tức phương pháp, dân chúng cũng có bản thân kinh nghiệm. Chờ tới rồi tháng chạp trung tuần khi, rất nhiều lớn tuổi có kinh nghiệm lão nông dân đều đã nhận ra thời tiết không lớn thích hợp. Vì cái gì này gió lạnh một ngày so với một ngày lợi hại hơn. Vì cái gì hôm nay nhi một ngày so với một ngày càng âm trầm. Rất nhiều người ra đã đem lưu nước dịch tới rồi nhà bếp bên cạnh, nếu không một giấc ngủ dậy, lưu nước thủy liền sẽ đều đông lạnh thành một tảng khối băng. Đỗ Hồng Anh bất thời giờ đắp xe ngựa vào một lần huyện thành, đem trong nhà giết heo khi lưu lại thịt cấp hạ vãn đường đưa tới nửa phiến, cùng hạ vãn đường lao nổi lên chuyện này nhi. Đường nha, người nhớ rõ nhiều thiêu chút than hỏa, bằng không trong phòng thật sự Người phía trước nói kia thiên triều thương nhân từ hải ngoại mang theo tin tức trở về, nói là hải ngoại đã tảng lớn tảng lớn mà gặp tuyết hai, nương ban đầu còn có chút không lớn tin tưởng, hôm nay cái lại là tin. Thời tiết này xác thật là gặp quỷ thời tiết, nhà chúng ta dựa vào cái kia giang, từ khi nương gả lại đây lúc sau, liền không gặp kia giang đông lạnh thượng quá, năm nay lại là động hơn phân nửa. Người ra cái kia tiểu phá thuyền đánh cá liền ở bờ sông Bộc, lao ra tử nhàn không xuống dưới, còn thường thường đi giang thượng hoặc hai vòng. Không nghĩ tới một giấc ngủ dậy, thuyền đều bị động ở giang thượng. Cha ngươi đi giúp ngươi ra thử tạc một chút trên mặt sông băng, ngươi đoán xem động nhiều hầu Hạ vãn đường phối hợp hỏi, có bao nhiêu hầu Đỗ Hồng Anh rỗi tay khoa tay muối chân một chút, có ba tấp nhiều hầu người đi ở kia trên mặt sông, đều không sợ ngã xuống. Còn có kia giang than tiếp nước thiển địa phương, đều cấp đông lại thật. Thật nhiều con cá liền ở than, trực tiếp bị đông lạnh đến cứng. Sau đó đâu? Mọi người đều đi than tạc băng đào cá. Hạ vãn đường mắt lộ ra hướng tới. Đỗ Hồng Anh vẻ mặt ghét bỏ nói. Giang bên trong con cá là hương vị không tồi. Phóng tới trước kia, thật là có người sẽ đi đảo bằng tạc cá. Nhưng hiện giờ, mọi người đều bị ngươi kia giao cá dưỡng không có xương cá cấp đem miệng dưỡng điều. Đâu có thể nào đi đảo những cái đó cá. Những cái đó cá không chỉ có ăn lên không bằng không có xương thức ăn thủy sản. Còn thứ nhiều, mọi người hiện tại đều lười đến ăn những cái đó thứ nhiều cá. Ăn lên còn phải chọn xương cá. Quá phiền toái. Nàng xem xét hạ vãn đường liếc mắt một cái, sao? Ngươi muốn ăn những cái đó giang con cá. Muốn ăn nói, nương làm ngươi ca đi than thượng cho ngươi tạc khai băng đảo mấy cái con cá đi lên. Hạ vãn đường chạy nhanh xuôi tay, không cần không cần. Nàng hoài niệm, không phải giang con cá, mà là khi còn bé một đám người ở giang than bớt cá bắt cá trường hợp, kia đều là không thể quay về đã từng, đảo không trở về quá khứ. Đúng rồi, nương, ngươi chờ ta một chút. Trước đó vài ngày... Thiên triều thương nhân cho ta đưa tới một đám hóa, bên trong có chút hải ngoại người xuyên siêm y liề, so áo đông tử muốn giữ ấm, ta cấp nhà ta tất cả mọi người bị hai bộ, cũng đủ tắm rửa xuyên. Còn có một ít hải ngoại bên kia sản nan thịt, có cá mặt khô, còn có một ít làm tốt thịt vịt cùng thịt ngống, chờ lát nữa người mang một ít trở về. Cá khô chính là không có xương cá cá khô, muốn ăn thời điểm phóng tới trong nồi hơi chút nấu nấu, hương vị đặc biệt tươi ngon, không thể so ta chính mình làm ca kém, thịt vịt cùng thịt ngống cũng là giống nhau. Muốn ăn thời điểm hủy đi giấy đóng gói phóng tới trong nồi chưng một lát liền có thể ăn. Nơi nào là cái gì thiên triều thương nhân đưa tới hải ngoại hóa? Đều là tịch tịch nông trường, tịch tịch mục trường cùng tịch tịch ngư trường sản xuất. Tịch tịch nông trường sản đông cùng tịch tịch mục trường những cái đó vịt, nông trắng sản đung, đi qua tịch tịch nông trường tự mang xưởng sinh sản ra tới đó là áo lông vũ. Mục trường những cái đó vịt cùng nông trắng cẩn trọng mà trường mau, cả ngày đều chịu một thân lông tơ không cánh mà bay sợ hãi chi phối. còn nữa Tích Tịch Mục Trường hệ thống vì kích thích vịt cùng lông trắng tận khả năng nhiều trường bao, độ ấm vẫn luôn đều tương đối thấp, cũng có lợi cho tăng lên thịt vịt cùng thịt ngông phẩm chất. Một con vịt hoặc là một con ngỗng, từ sinh ra đến thịt chất trưởng thành, đạt tới giá trị lớn nhất hóa, không chỉ có sẽ cống hiến nhung lông vịt cùng tơ ngỗng, còn sẽ cống hiến trứng vịt, trứng ngông cùng với thịt vịt cùng thịt ngỗng. Tích Tịch Mục Trường tính chất cực kỳ giống không hề nhân tính nhà tư bản, ở vịt cùng ngỗng trắng giá trị đạt tới lớn nhất hóa khi, liền sẽ trung kết này sinh mệnh. Bắt đầu tiếp theo nuôi cá theo vụ thực. Hạ vãn đường hệ thống kho hàng đã tồn rất nhiều thịt vịt trứng vịt cùng với thịt ngỗng cùng trứng ngỗng. Nàng đi hậu viện kia gian ngày thường đều khóa nhà ở Trung thiên phiên, xách hai cái bao tải ra tới, trong đó một cái bao tải bên trong đều là cho nhà mẹ để người chuẩn bị áo lông vũ, một cái khác bao tải bên trong còn lại là cá khô, thịt vịt cùng thịt ngỗng này đó. Nếu không phải xe ngựa dễ dàng sốc nảy, nàng đều tính toán làm đỗ hồng anh mang một ít trứng vịt cùng trứng ngỗng qua đi. Nàng hệ thống kho hàng đồ vật nhiều đến thật sự ăn không hết, nếu là chiếu đơn thu về cấp tỉnh tịch tịch hệ thống, giá cả lại bán không ra giá tốt, nàng đơn giản không bán, nghĩ liền rửa những cái đó lương thực mang cả nhà vượt qua lúc này đây không biết khi nào liền sẽ tới tiểu Băng Hà Kỳ. Ban đầu từng nhà đều dưỡng gà vịt, nhưng thời tiết lạnh lúc sau, gà vịt đẻ trứng tần suất liên thấp, thậm chí có chút nhân ra gà vịt trước một ngày buổi sáng còn hào hảo, ngày hôm sau chủ nhân ra một giấc ngủ dậy liền phát hiện gà vịt đều đông chết chỉ có thể dưng dưng hầm một nồi thơm nước canh thịt, làm cả nhà đều ăn ngon tốt. Tới rồi mùa đông, trứng gà cùng trứng lộn đều thành hàng khan hiếm. Có chút chỉ vào ăn trứng gà cùng trứng lộn nhân ra, thậm chí sẽ đem gà dưỡng ở nhà mình trong phòng, liền ở giường sưởi phía trên bãi cái cái soạn, làm gà ở cái soạn ở. Đỗ Hồng Anh cùng Hạ Vãn Đường đông xả tây xả nửa ngày, đột nhiên một phép chán, nhớ tới một cọc sự tới. Nàng hướng Hạ Vãn Đường chớp mắt vài cái, ngồi đến gần rồi Hạ Vãn Đường chút, thấp giọng nói, có chuyện này nhi Ngươi khả năng không biết, nương cùng ngươi nói một chút, ngươi đừng lắm miệng đi ra ngoài nói bậy. Gì sự? Sao còn làm cho như vậy thần bí? Đỗ Hồng anh nói, ngươi đại tẩu ra muội tử, cái kia Lý Cầu đệ, bị nhà chồng người đuổi ra ngoài, hiện tại ở ngươi đại tẩu bên kia ở. A, bị nhà chồng người đuổi ra ngoài? Nàng không phải đã sớm sinh hạ nhi tử sao? Có nhi tử ở, kia nhà chồng người liền tính lại hung hãn, cũng không thể không duyên cớ liền đuổi người đi. Còn có, bị nhà chồng người đuổi ra tới Không trở về nhà mẹ để đi, ngược lại là đến cậy nhờ ta đại tẩu đi. Ta đại tẩu liền đáp ứng rồi. Đỗ Hồng Anh cười lạnh hai tiếng, theo lý thuyết, nàng đều sinh như tử, liền tính kia nhà chồng lại không nói lý, phía trên có tộc lão cùng lý chính trấn đều làm không ra này chung đuổi người về nhà mẹ để chuyện này tới. Bằng không nào đến huyện Nha cũng là kia nhà chồng không lý. Nhưng lý cầu đệ hô đồ, người tẩu tử nhà mẹ để kia lão thai họa không biết đi tìm nàng tam khuê nữ khóc lóc kể lể cái gì cũng không biết là như thế nào khuyến khích người, dù sao liền đem lý cầu đệ nhà chồng kia lương thực cấp dùng hạt cắt đổi đi rồi. Lần trước lý cầu đệ bà bà phiên lương thực thời điểm, phát hiện nhà mình lương thực nhìn trang đến tràn đầy vài túi, nhưng bên trong đều là cắt đất, ép hỏi dưới, mới biết được là lý cầu đệ lấy những cái đó lương thực đi tiếp tế nhà mẹ đẻ đi. Bất quá ta cảm thấy, tất nhiên không phải lý cầu đệ bản thân làm chuyện đó, hơn phân nửa là nàng nhà mẹ đẻ khuyến khích ra tới. Rốt cuộc kia lão chủ chứa thủ đoạn Nương trước kia liền lĩnh giáo qua. Người đại tẩu không cùng nàng nhà mẹ đẻ nháo bẻ phía trước, kia lão chủ chứa liền mỗi ngày nhi mà lại đây khuyến khích người đại tẩu, nói là cái gì trước cùng nhà ta mượn điểm lương thực, chờ thu hoạch vụ thu lúc sau liền còn. Người đại tẩu cùng kia lão chủ chứa nói ta sẽ không đáp ứng, nàng liền khuyến khích người đại tẩu lấy cắt đất hoặc là không thể ăn chấu cám trước trên đỉnh, dù sao cũng không ai sẽ ngày ngày kiểm kê những cái đó lương thực, chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau, nàng liền lấy lương thực tới đổi đi những cái đó chấu cám. Tuyệt đối sẽ không bị nương phát hiện. May lúc ấy nương để lại một tay, hai mẹ con bọn họ đóng cửa lại nói nhỏ khi, nương liền ở chân tường hạ ngồi xổm. Nghe xong cái 8-9-0-10, bằng không ngươi đại tẩu kia bốc heo, tuyệt đối sẽ bị nàng nhà mẹ đẻ nương cấp hố. Ngươi xem, ngươi đại tẩu kia tỉ muội mấy cái, đều là góc heo. Nhà mẹ đẻ mẹ ruột là cái cái gì đức hạnh, sống vài thập niên, sao còn thấy không rõ lắm. Đúng rồi, nói đến nơi này, nương liền cho ngươi để cái tỉnh. Ngươi trưởng thành nói Một câu đều đừng tin, đặc biệt là những cái đó nghe giống như là tay không bộ bạch lang, không khẩu bạch nha họa bánh nướng lớn chuyện này, đều là hú người. Hạ Vãn Đường xem xét Đỗ Hồng Anh, thấy Đỗ Hồng Anh vẻ mặt đắc ý, nàng không nhịn được mà bật cười, ngươi nghe lén nhân ra hai mẹ con nói chuyện, chuyện này vốn dĩ liền không đạo nghĩa, ngươi sao còn tự mình cảm giác quang vinh thượng. Đỗ Hồng Anh một nghẹn, trừng mắt trách mắng, ngươi này khuê nữ, khuỷu tay nhi sao còn ra bên ngoài quái đâu? Người khác đều nói khuê nữ là cha mẹ chi kỳ tiểu áo đông. Sao tới rồi ngươi nơi này liền lọt gió? Hạ vãn đường một lóng tay Đỗ Hồng Anh bên cạnh phong kia hai bao tải đồ vật, hỏi Đỗ Hồng Anh, ngươi gặp qua nhà ai lọt gió tiểu áo đông cấp cha mẹ huynh tẩu làm quần áo? Ta này nếu là còn tính lọt gió áo khoác, kia nhà người khác liền tính cái gì cũng chưa xuyên. Đỗ Hồng Anh lập tức liền hắc hắc cười không ngừng, nàng không muốn lại ở cái này để tài thượng liên lụy, liền khuyên đủ, ngươi đại tẩu kia nhà mẹ đẻ người thật không phải cái đồ vật, từ lý cầu đệ trong tay lừa lương thực Lý cầu đệ bởi vì cái này bị nhà chồng người đuổi ra tới, kết quả nàng nhà mẹ đẻ lại không muốn nàng, nói là nhà mẹ đẻ lương thực đều không đủ ăn, nào có lương thực dư lại nhiều dưỡng một chương miệng. Lý cầu đệ cùng đường, chỉ có thể đến cậy nhờ nàng đại tỷ, cũng chính là ngươi đại tẩu. Hạ văn đường, giống lý chiêu đệ kia nhà mẹ đẻ, cũng thật là sống lâu thấy, lâm đại điểu. Sống được lâu rồi, cái gì kỳ ba chuyện này đều có thể gặp gỡ, cái gì kỳ ba người đều có thể gặp được cánh rừng lớn cái gì chim chóc đều có thể hạt thịt bay loạn. Nói lên Lý Cầu Đệ chuyện này, Đỗ Hồng Anh khó tránh khỏi có chút tức giận, cũng không biết là tức giận Lý Cầu Đệ tới yêu cầu ăn nhiều từng ngụm lương, vẫn là tức giận Lý Cầu Đệ nhà mẹ để nhà chồng đều không là người. Ngươi đại tẩu thoạt nhìn lại xuẩn lại quật, kỳ thật cũng là cái mềm lòng. Nàng cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cùng nàng kia mấy cái mội tử vẫn luôn đều có liên hệ. Lý Cầu Đệ không biết là gì thời điểm đến ngươi đại tẩu trên cửa dù sao thiên sáng ngời. Ngươi đại tẩu khai viện môn thời điểm, liền phát hiện người đều mau đông cứng, mắng vài câu, vẫn là đem người mang về phòng đi, lại là nước gấm lại là nhiệt canh, cuối cùng lưu lại kia một hơi nhi. Hiện tại kia lý cầu đệ liền ở ngươi đại tẩu ra ở, ngươi biết đến, liền ở tại nhà bếp mặt sau kia gian căn nhà nhỏ bên trong. Nhà bếp mặt sau căn nhà nhỏ, kia không phải phía trước phóng tuổi lửa cùng than thạch sao. Hạ vãn đường khó hiểu, ta đại tẩu tân nổi lên như vậy lại sân, bên trong nhà ở cũng đủ trụ Sao liền đem nàng mội cấp dàn xếp đến kia nhà bếp phía sau căn nhà nhỏ đi? Đỗ Hồng Anh làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười một tiếng, thấy hạ vãng đường vẻ mặt không thể hiểu được, nàng mới mở miệng giải thích nói, bởi vì ngươi đại tàu nói, những cái đó rộng mở đại nhà ở là cho ngươi cùng thuần dịch còn có nhà ngươi tiểu tể tử chuẩn bị, nàng mội tử lý cầu đệ không xứng chủ kia nhà ở. Ngươi đại tàu còn nói, nhà bếp mặt sau kia giàn căn nhà nhỏ dừa gần nhà bếp, lửa đốt nhất vượng, không cần đơn độc nhóm lửa cũng không l Nàng nói nàng mội tử lý cầu đệ là đông chết quỷ chuyển thế đầu thai tới, trụ đến kia trong phòng tốt nhất. Hạ vãn đường chỉ cảm thấy nồng đẫm hít thở không thông cảm ập vào trước mặt, nhà mình đại tẩu làm việc cũng thật là có một phong cách riêng tuyệt. kia lý cầu đệ sao nói? liền thật trụ đi vào. Đỗ Hồng Anh cười lạnh một tiếng, vàng không đâu. Chứ bỏ nàng đại tỷ nguyện ý thu lưu nàng, nàng còn có thể hướng nơi đó đi. Nói nữa, người tẩu tử nói cũng không giả, nàng ở bên ngoài đông lạnh một đêm, mặt đều đông lạnh thanh Trên người khẳng định một thân thương, chú đến kia tính nóng đại trong phòng hảo hảo dưỡng, có lẽ còn có thể dưỡng hảo thân mình. Kia nhà ở cũng là thật sự nhiệt, Lý Cầu Đệ mới ở ba ngày, ngoài miệng liền nổi lên cái thật lớn vết bỏng rộp lên. Ngươi đại tẩu ban đầu còn lo lắng ta không vui tới, kỳ thật ta mới lười đến quản. Kia Lý Cầu Đệ cùng Ngươi Đại Tẩu giống nhau, đều là bị nhà mẹ đẻ liên lụy người mệnh khổ, chỉ là Ngươi Đại Tẩu so Lý Cầu Đệ còn xuẩn, làm việc gian dối thủ đoạn, kia Lý Cầu Đệ so Ngươi Đại Tẩu chất phát một ít mỗi ngày đều là cướp làm việc. Tốt xấu cũng là một cái mệnh, nương thật đúng là có thể trơ mắt mà nhìn nàng không trố đi cấp đông chết ở đại ca ngươi cửa nhà. Mùa đông khắc nghiệt, nếu là thật đụng phải chuyện đó nhi, nhiều đen đuổi ha. Năm sau làm nàng đi nông trường hoặc là mục trường hỗ trợ đi, ăn nhà ta uống nhà ta, phải nàng thủ công tới còn. Hạ vãn đường ban đầu còn tính toán hỏi Đỗ Hồng Anh một câu nương ngươi sao biến thành bồ tát tâm địa, nghe được Đỗ Hồng Anh cuối cùng kia hai câu lời nói, lời này nàng rốt cuộc hỏi không ra khẩu Nàng nương vẫn là nàng nương, quê quan tức nhi bay qua đều hận không thể kéo một fan mau xuống dưới người, khi nào thật hào phong quá. chương 78 thăng cấp, Lý Thuần Dịch cùng Hạ Vãn Đường nói Triều Đình muốn khai một hồi ân khoa lựa chọn sử dụng cứu tế quan chuyện này, cũng nói hắn băn khoăn, Hạ Vãn Đường tôn trọng Lý Thuần Dịch quyết định. Ngươi nếu là tưởng thí vậy thử xem, ngươi nếu là không nghĩ thí, vậy ở nhà quá sống yên ổn nhật tử. Bình bình an an vượt qua cái này hai năm quan trọng nhất. Ai biết này đại thai tiến đến. Sẽ phát sinh chuyện gì? Hạ vãn đường cùng lý thuần dịch thái độ là nhất trí, nhưng người định không bằng trời định, từ khi vào tháng chạp lúc sau, đại tuyết cùng tiểu tuyết một hồi kẹp một hồi ngầm, liền không dừng lại quá, sang sớm thời điểm hoặc là hạ tiểu một ít, hoặc là đỉnh trong chốc lát, chờ đến buổi chiều mặt trời xuống núi khi, lông ngống đại tuyết liền sẽ phân đến mà đến. Hơn nữa thời tiết cũng sắc thật một ngày càng so một ngày lạnh, ban đầu cả đêm thiêu nửa gánh than là được, hiện tại đến thiêu một gánh than, thậm chí đến một gánh nửa. Trần Ma mỗi ngày lấy than thạch nhóm lửa thời điểm đều sẽ nhìn chầm chằm gửi than thạch nhà ở phát trong chốc lát đãi, hạ vãn đường nhìn ra Trần Ma không thích hợp, hỏi, Trần Ma, ngươi mỗi ngày nhìn than thạch mặt ủ mày hê cái gì? Trần Ma ninh mày nói, phu nhân, ta tính ta này than thạch dùng lượng, sợ là có chút không lớn đủ dùng A, ta ban đầu cảm thấy cũng đủ đốt tới 2 tháng, hiện tại xem ra, sợ là tháng riêng 15 đều không đủ. Nếu không ngài đem ta trong phòng than thạch đứng đi, trường canh còn nhỏ, sợ đông lạnh nhưng cũng có thể giảm phân nửa, không lạnh đến muốn mệnh là được. Ngay cùng tiểu thiếu ra trong phòng than hỏa không thể đoạn, tiểu thiếu ra tuổi còn nhỏ, là trăm triệu không thể chịu đông lạnh. Hạ vãn đường nghe xong Trần Ma lo lắng, cười một tiếng, lắc đầu nói, Trần Ma, ngươi liền an tâm dùng liền thành. Ta đã cùng nơi khác thương nhân dự định hảo than đá, quá trận có thể trực tiếp vận đến hạ ra trang giang than bên kia đi, đến lúc đó rỡ xuống tới cũng đủ dùng. Trần Ma lại có tân lo lắng, nhưng than thạch từ giang than vận đến huyện thành cũng cố sức được ngay A Này đó có những cái đó thương nhân nhọc lòng, ngươi nhọc lòng cái gì? An tâm dùng chính là Than thạch khẳng định đủ dùng, nói không chừng còn có thể bán một đám giúp giúp những cái đó trong nhà than thạch không tồn đủ nhân ra. Nói là mua, kỳ thật không phải. Là tiến tháng chạp môn thời điểm, tịch tịch tịch hệ thống đột nhiên tiến hành rồi lần thứ hai thăng cấp. Lần đầu tiên thăng cấp sau, mở ra ra tịch tịch nông trường, tịch tịch mục trưởng cùng tịch tịch ngư trường công năng. Lần thứ hai thăng cấp khi Các mở ra gia tịch tịch quặng mỏ cùng tịch tịch mỏ dầu này hai hạng công năng. Hạ Vãn Đường nhìn đến tịch tịch quặng mỏ cùng tịch tịch mỏ dầu, nháy mắt liền an tâm. Tịch tịch quặng mỏ cùng tịch tịch mỏ dầu cùng tịch tịch nông trường, tịch tịch mục trường, tịch tịch ngư trường không giống nhau địa phương ở chỗ, tịch tịch nông trường, tịch tịch mục trường cùng tịch tịch cao cá đều là xây dựng ra một loại thích hợp cây công nghiệp hoặc là kinh tế động vật sinh tồn hoàn cảnh, mà tịch tịch quặng mỏ cùng tịch tịch mỏ dầu còn lại là có thể sưu tập địa mạch cũng tiến hành tự động khai phá. Tịch tịch quặng mỏ cùng tịch tịch mỏ dầu có hai loại mở ra hình thức, hoặc là là siêu tập đến địa mạch lúc sau ngay tại chỗ khai phá, sau đó thông qua hệ thống kia quỷ thần khó lường năng lực, làm ra một con đội tàu tới, đem khai thác ra tài nguyên đưa lại đây, hoặc là là đem siêu tập đến địa mạch ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống vận đến chính mình lựa chọn địa phương, cũng lấy nhân lực hình thức tiến hành khai phá. Người trước yêu cầu chi trả một bút xa xỉ phí chuyên chở người sau yêu cầu khắc kim mới có thể đem địa mạch rời đi Hạ vãn đường không chút do dự lựa chọn người trước. Cái này hệ thống có điểm quỷ sả, dựa theo nó giới thiệu, nói là cái này triều đại có giới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử quý củ, nhưng thời đại này sâu nhất khai thác triều sâu ở 320 mễ, cho nên hạ vãn đường chỉ có thể không ràng buộc siêu tầm 320 mễ dưới dầu mỏ khoáng sản tài nguyên, nếu là yêu cầu siêu tập 320 mễ lấy thiện khoáng sản tài nguyên, yêu cầu đem kêu một chỉnh khối địa ra mua tới, mà mở rộng siêu tầm phạm vi đồng dạng là yêu cầu khắc kim. Hạ Vãn Đường cẩn thận hồi ức cái này thế giới giả tưởng cách cục, tuy rằng triều đại bất đồng, nhưng địa lý phân danh giới đại khái là không kém bao nhiêu. Nàng lựa chọn kiếp trước trong trí nhớ thường thấy khai thác than khu kia vùng, quả nhiên, mới khác song kim, tịch tịch quặng mỏ thượng liền đốt sáng lên một tảng lớn nhưng thu thập khu vực. Lấy quặng tốc độ cùng loại thực tốc độ vô pháp so, nhưng cũng thực nhanh, mỗi phút khai thác lượng đều là ấn tấn tính. Khai thác ra tới than đá đều sẽ tổn đến tịch tịch quặng mỏ quặng thương trung. Hạ vãn đường yêu cầu thuyên chuyển thời điểm, mới có thể phân chia ra nhất định than đá, tiêu tiền ủy thác cấp tốc đạt tiêu cục, từ tốc đạt tiêu cục đưa tới. Mà tịch tịch mỏ dầu, hạ vãn đường ban đầu là không tính toán khai thác, rốt cuộc nàng khai thác ra dầu mỏ tới cũng không có gì đại tác dụng, nàng lại không phải nghiên cứu động cơ dầu ma rút chờ thiết bị liêu, nhưng sau lại nàng ý thức được dầu mỏ là quan trọng hóa chất nguyên liệu, kích hoạt tịch tịch mỏ dầu sau, liền sẽ nhân tiện kích hoạt một chúng cùng chi xứng đôi xưởng. Đến lúc đó nói không chừng có thể làm ra một loạt sợi hóa học ra tới. Hơn nữa này đó dầu mỏ khai thác ra tới lúc sau liền tính trong đời sống hiện thực vô pháp ứng dụng, nàng cũng có thể dịch đi tịch tịch hệ thống trung bán đi, tuy rằng kiếm được thiếu một ít, nhưng chung quy là có thể kiếm một ít tiền. Nam là có thể đem tiền kiếm lời đầu tư, vì cái gì không làm. Hạ vãn đường ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nhìn tịch tịch hệ thống trung biểu hiện tốc đạt tiêu cục lập tức liền phải xứng tạo, liền chạy nhanh mang theo trường canh trở về một chuyến hạ gia trang Quan phủ tác dụng lúc này cũng liền hiện hiện ra, huyện Nha mỗi ngày đều tổ chức nhà sai nhóm ở trên đường thanh tuyết, tuy nói thanh không xong, nhưng đi thông các nơi lộ tóm lại vẫn là có thể bao dung hai chiếc xe ngựa xong xong đi. Hạ vãn đường trở lại hạ ra trang khi, liên tiếp mấy chục con thuyền lớn đã là ngừng ở Giang than Thượng, một đám ăn mặc hồng áo tràng tiêu sư chính bận lên bận xuống trang bị cái gì cái giá. Một loạt tiểu xe gòng đã là ngừng ở thuyền sân băng cứng thượng, bị những cái đó hồng áo tràng tiêu sư trang bị tốt cái giá vừa mở ra Liền có ước trừng thành công đầu lớn nhỏ than đá lăn xuống xuống dưới, lọt vào những cái đó tiểu xe gòng chung. Tiêu sư nhóm đẩy tiểu xe gòng không ngừng mà đi tới đi lui, có một vị tự xưng là tổng tiêu đầu người cùng hạ vãn đường nói. Phu nhân, mỗi xe gòng có thể tái 500 cân than đá, yêu cầu tiêu sư nhóm đẩy 4 lần, liền có thể trở đi một tấn. Tới đưa than đá tiêu sư nhóm không ít, giữ đánh giá bận việc một đêm, chờ đến sau nửa đêm liền có thể đều an trí xuống dưới. Phu nhân có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi. Chúng ta tốc đạt tiêu cục làm việc, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì bại lộ. Hạ vãn đường nghĩ trời ra rét, này đó tiêu sư nhóm tuy rằng là cho tịch tịch quạng bỏ đưa hoa tới, nhưng cũng đều là thân thể phàng thai, liền hồi hạ ra mang theo trần man nấu tam nổi nhiệt canh, làm hạ cần canh cùng hạ rượu tổ hợp lực đem những cái đó nhiệt canh cất vào thùng chung dọn tới rồi Giang than bên cạnh tới, cùng những cái đó tiêu sư nhóm uống lấy ấm thân. Hạ cần canh nhìn tiêu sư nhóm đẩy tiểu xe gòng tới tới lui lui, đột nhiên nét cười Thâm giọng hướng Hạ Vãn Đường nói: "Tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta giống không giống trên cầu Lại Hà phát canh mạnh bà?" "Không đúng, ta họ Hạ, hẳn là Sương là Hạ bà." Vừa vặn trước mặt còn có một con sông, còn có nhiều như vậy người ở giang đi lên quay lại đi, giống không giống một đám du hồn quá cầu Lại Hà trường hợp." Hạ Vãn Đường nháy mắt sởn tóc gáy, trên người lông tơ đều từng cây mà lập lên. Nàng nhìn liếc mắt một cái đem hát chưa hát sát trời, một cái tắt chụp ở hạ cần canh cánh tay thượng, trách mắng: "Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu?" Lập tức liền phải ăn tết, ngoài miệng cũng không có giữ cửa, không biết không may mắn nói không thể nhiều lời. Hạ cần canh lập tức thu cập nhà, ho khan một tiếng, đứng bưng trên mặt đất. Như vậy đại một loạt thuyền từ nơi xa mở ra, nhưng ở hạ gia trang bên cạnh giang than, từng chiếc tiểu xe gỏng trở than đá hướng nông trường trung vận, đã là đôi ra một tảng lửa tới, sao có thể không kinh động đến cách vách thôn trang người. Này một năm mùa đông tương đương lánh, bùn hẳn là hoa ở trong nhà miêu đông thời tiết, từng nhà đều đóng cửa không ra. Nhưng giang than thượng động tĩnh quá lớn, không ít người ra vẫn là chạy ra xem náo nhiệt. Trên người bọc thật dày áo đông, một loạt người dọc theo giang than chẳng hảo, nhìn kêu một xe lại một xe than đá từ nơi xa vận tới, lại vận đi nông trường, có hảo chút trong nhà không chân đủ than đá người đều kích động đến đứng không yên. Than đá vốn dĩ chính là quý giá ngoạn ý nhi, năm rồi đều là chuẩn bị tuổi lửa thiêu qua mùa đông, năm gần đây hạ ra trang người đều đi theo hạ ra kiếm lời chút tiền, không ít người ra đều nổi lên tân sân còn học theo mà ở trên nóc nhà dựng lên ống khói, lúc này mới có nhân ra lục tục mà mua chút than đá. Nhưng cho dù là những cái đó mua than đá nhân ra, nhóm lửa nấu cơm cùng thiêu dường đất sưởi ấm khi, dùng đa số như cũ là tuổi gỗ. Năm nay thời tiết tương đương lánh, lòng bếp tuổi lửa thiêu cái không ngừng, trong phòng đều có chút lạnh, những cái đó mua than đá người lúc này mới phát hiện thiêu than đá chỗ tốt, cùng tuổi gỗ so sánh với, than đá không chỉ có lại thiêu, hơn nữa thiêu càng nhiệt. Than đá dùng tốt tin tức một truyền 10 10 truyền trăm, có than đá nhân ra sôi nổi thiêu thượng than đá, không mua được than đá nhân ra chỉ có thể đông lạnh đến đánh run run dương mắt nhìn. Lúc này nhìn đến như vậy nhiều than đá đã đến, những cái đó bởi vì không mua được than đá mà ăn đông lạnh người nhìn than đá liền dường như thấy được kim đáp, sôi nổi chạy tới tìm Hạ Vãn Đường hỏi thăm. "Đường nha, ngươi này than đá bán sao?" "Đều thím Điểm Nhi biết không? Phía trước trong huyện bán than đá thời điểm, thím mua có điểm thiếu." Không nghĩ tới năm nay mùa đông như vậy lánh, thím có thể nhiều ra điểm giá. Lý ra bốn tức phụ, đều thúc một chút than đá đi, thúc có thể cho người nhiều ra một ít tiền. Thúc thượng có lao hạ có tiểu, thúc ai điểm nhi đông lạnh không quan hệ, nhưng lão nhân cùng tiểu hài tử không thể đông lạnh a Nghe những người này thỉnh cầu, hạ vãn đường không có chút nào do dự, miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Thúc, thím, ta từ nơi khác mua hồi này đó than đá, vốn di chính là giúp đại gia vượt qua trận này lâm đông, đại gia nếu là ớn. Chọn cái gánh tới cân mua về nhà đi dùng chính là Cũng không cần nói tăng giá linh tính nói Cùng nha môn bán than giống nhau giá cả Một văn tiền đều không nhiều lắm thu Này đó than đá khai thác phí tổn căn bản không tính cao Vận chuyển phí tổn cũng không nhiều ít Dựa theo nha môn bán than giá cả tới bán Hạ vãn đường cũng đã là đại kiếm lời Nàng sao có thể lại tăng giá Nếu là thừa dịp cơ hội này tăng giá Vậy xem như phát thai nạ tài Này vừa không nhân, cũng bất nghĩa Thiên hạ như vậy đại Hạ Vãn Đường vô pháp trợ giúp mọi người chống đỡ lúc này, đầy Tiểu Băng Hà Kỳ, nhưng trợ giúp quanh thân mấy cái thôn trang đồng hương quê nhà vượt qua lần này Tiểu Băng Hà Kỳ năng lực, nàng vẫn phải có. Người trong thiên hạ bởi vì Tiểu Băng Hà Kỳ mà chịu khổ chịu nạn, đó là nàng lực sở không thể cập chỗ, nhưng nếu là quanh thân thôn trang đồng hương quê nhà bởi vì nàng nâng lên than đá giá cả mà mua không nổi than đá, tiện đa sống sờ sờ đông chết, kia nàng lương tâm khó ăn, sợ là ngày đêm khó miên. Không thấp rồi bán than. Đó là bởi vì nàng đều không phải là thánh mẫu, trong lòng như cũ trang chính mình tiểu ra, không nhân cơ hội lên nào hào giá hàng, đó là bởi vì nàng trong lòng còn trang nhân nghĩa. Đương nhiên, nếu là nàng dám giá thấp bán than, sợ là triều đỉnh thực mau liền sẽ phái người lại đây điều tra, quên quý nhóm cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng chia cắt này đó than đá. Xem mọi người vui mừng mà đi về nhà lấy đòn gánh tính toán mua than đá về nhà chuân thượng, hạ vãn đường cũng chạy nhanh dặn do hạ quan tông. Hạ rượu tổ cùng với hạ cẩn canh hướng trong nhà tận khả năng mà nhiều chân một ít than đá, nàng còn tống cổ trưởng canh hướng Lý ra Trang chạy một chuyến, cấp tạm nhuận mai cùng ba cái chị em dâu mang theo lời nói, làm chạy nhanh phái người lại đây lấy. chương 79 người chịu tội thay. Tốc đạt tiêu cục người rất chi kỷ, chuyên môn phái 12 chiếc tiểu xe gòng đem than đá đưa đi hạ vãn đường ở huyện Thành Trụ Tam Tiến Tiểu Viện Tử. Cùng hạ vãn đường ra ở tại một cái trên đường người đa số đều là chút phú quý nhân ra. Bởi vì than đá không đủ mà lo lắng người không ở số ít, nhà bọn họ hạ nhân hoặc là nghe được tiểu xe gỏng trải qua động tĩnh, hoặc là nhìn trên đường duyên phố rơi xuống than đá phấn cùng vụ than, đều theo tung tích tìm được rồi hạ vãn đường trên cửa. Biết được hạ vãn đường từ nơi khác làm tới than đá khi, nay đó phú quý nhân ra đều điên cuồng, cơ hội là cả nhà gã sai vặt khuyên xảo xuất động, lôi kéo xe ngựa, xe bò xe gỏng, xe đẩy tay chờ sở hữu có thể sử dụng tới kéo than đá xe, ô ưng ô ưng hướng hạ ra Canh giữ ở trong nhà Trần Ma nhìn đôi ở hậu viện kia một đống lớn than đá, trên mặt cuối cùng có cười, nàng nhìn chầm chằm những cái đó than đá suy suy mà cười trong chốc lát, chạy nhanh tiến tạp hóa gian tìm mấy trường chiếu ra tới, đem những cái đó than đá đều đắp lên, phòng ngừa hạ tuyết ướt than đá. Có này đó than đá ở, cũng đủ đốt tới 2 tháng. Phu nhân như vậy có bản lĩnh, tất nhiên sẽ không thiếu than đá. Chiêu đình vì lựa chọn sử dụng cứu tế quan mà khai ân khoa. Nhưng tuyệt đại đa số người đọc sách đều cùng thanh bình phủ phủ học sơn trưởng suy xét đến giống nhau. Biết được này cũng không phải thanh vân lộ, nguyện ý tham gia lần này ân khoa người ít đòi không có mấy. Phụ trách tổ chức khai triển lần này ân khoa quan chủ khảo nhìn các nơi các phủ hội tụ đi lên danh sách, sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi. Nếu là thật đem này phân danh sách trình cấp thánh thượng, thánh thượng chắc chắn mặt rồng tức giận. Người ta ăn có hảo quả tự ăn. Không được, không được, đây là thánh thượng khai ân khoa. Người đọc sách lại không muốn trình này phân thánh nhân, kia nào hành. Nếu này đó người đọc sách không muốn thừa này phân ân, vậy chỉ có thể điểm, điểm ai thượng, ai liền thượng. Quan chủ khảo vội vàng để bút viết một phong sổ con, suy ở trong tay áo liền vội vội vàng vào cung. Hắn này tiến cung, đó là ban ngày thời gian. Chờ Hoàng hôn khi, quan chủ khảo kéo mệt mỏi thân mình từ cửa cung đi ra, sau đó không lâu, một đạo thánh chỉ liền thông truyền thiên hạ quan học. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chế rằng. Vì ứng đối lần này trăm năm khó gặp thai ương tình, cần tập thiên hạ người đọc sách chi nhanh ngày cộng kháng thiên thai cố xác lệnh các nơi quan học tuyển chọn trước 5 chủ học sinh trực tiếp xuống đất phương quan tịch đứng hàng thất phẩm cứu tế quan thời khắc mấu chốt nhưng linh hoạt tương đối nhớ lấy cần bảo đảm một huyện nơi ít nhất cần tâm một người cứu tế quan hiệp trợ địa phương huyện lệnh hành cứu tế việc các nơi huyện lệnh cần cùng cứu tế quan đồng đồngưu lương kế giải quyết địa phương tình hình thai nạn phù hộ một phương bá tánh áo cơô ưu Với cứu tế quan trung thi hành kiểm tra đánh giá chế, mỗi 3 tháng một tiểu khảo, lấy tỉnh, châu, phủ, huyện vì thanh vân chi thang, 3 tháng tiểu thi đổ, thành quả ưu dị giả, nhưng quan thăng nhất phẩm, coi đây là người khen, khích lệ thiên hạ học sinh vì lê dân thương sinh cộng đồ sinh lộ, đồng như phúc lợi. Nay phân thánh chỉ kịch liệt truyền tới các tỉnh, các châu, các phủ, sau đó lấy phủ học vì đơn vị, liền bắt đầu tuyển chọn khâm định cứu tế quan. Lý thuần dịch ở thanh bình phủ nội học thức là nhất đẳng nhất hảo Chớ nói chỉ là tuyển chọn trước năm chủ, liền tính là chỉ lấy tiền Tam chủ, hắn đều phải thượng, nếu là chỉ lấy đệ nhất hoặc là lấy trước nhị, lý thuần dịch còn có một đường đồn đầy cơ hội, bất quá hắn sinh ra nông gia, cũng không quyền quý gia tộc vì bối cảnh sao sớn, quả thật trốn chi không đường. Những cái đó ở thanh bình phủ chung có quan hệ quyền quý, lúc này tìm mọi cách mà muốn đem nhà mình con nối roi từ phủ học định ra danh sách chung rút khỏi, chính là sợ cứu tế vô công, bị lại bộ định một cái vô năng ngũ cả đời rừng bước thất phẩm cứu tế quan. Chỉ có vào con đường làm quan nhân tai biết, này lấy kiểm tra đánh giá chế tuyển chọn cứu tế quan có bao nhiêu khó. Một huyện nơi cứu tế quan vì thất phẩm, kia một phủ nơi cứu tế quan đó là từ từ lục phẩm, hướng lên trên lại thăng một bậc, một châu nơi cứu tế quan vì lục phẩm, một tỉnh nơi cứu tế quan đó là từ ngũ phẩm, nếu là hướng về phía trước còn có suất đầu nơi, kia cũng chỉ có thể quan bái ngũ phẩm. Sau này đó là nơi nào có thai liền hướng nơi nào chạy, quanh năm du tẩu ở kề cận cái chết. Nếu là có thể đem sự tình làm tốt, có lẽ sẽ được đến Thánh Thượng một ít ngợi khen, nếu là sự tình cấp làm tạp làm. Thất bại, không chừng ngày nào đó phải đầu rơi xuống đất. Này cứu tế quan sao có thể cùng yên phận đi khoa cử lộ so sánh với. Cẩn thận tính tính này bốc trướng, thật sự là không đáng. Nhưng những cái đó quyền quý nhà lại có chút lo lắng, Thánh Thượng hạ chỉ làm thiên hạ có tài năng sĩ tử miễn khảo nhập sĩ. Nhà mình nếu là lui về phía sau một bước, đùn đẩy này cơ hội, đó có phải hay không tương lai liền rốt cuộc không cơ hội Nếu là làm không đối phó người nương này nhược điểm tham thượng một quyển, sợ là cả nhà đều đến đi theo xong đời. Một người xong đời cùng cả nhà xong đời đặt ở một khối đối lập, liền rất dễ dàng làm lựa chọn. Chẳng sợ trong lòng có lại nhiều không tha, đa số quyền quý nhà đều lựa chọn từ bỏ nhà mình vừa độ tuổi sĩ tử, làm cho bọn họ lớn mật nhập sĩ đi, buông tay bắt một cái cẩm tú tiền đồ. Lui một vạn bức giảng, nay đó quyền quý nhà sĩ tử sau lưng có gia tộc làm chỗ dựa, nếu là gặp được vấn đề, có thể thương lượng người rất nhiều. Này ưu thế căn bản không phải những cái đó hàn môn sĩ tử có thể bằng được. Lý thuần dịch người ở trong nhà ngồi, quan tử bầu trời tới, mơ màng hồ đồ liền thành thất phẩm cứu tế quan. Hơn nữa bị Thanh Bình phủ học cùng Thanh Bình phủ phủ nha điểm vì Lâm Giang huyện cứu tế quan, chủ quản Lâm Giang huyện cứu tế một chuyện. Này nhưng vui muốn chết Lâm Giang huyện huyện Thái Gia. Nguyên bản hắn còn sâu này 2 năm nên như thế nào vượt qua đâu. Lâm Giang huyện tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng cũng vô pháp cùng Giang Nam bằng được, một hồi thiên thai xuống Sợ là đến tổn thất không ít nguyên khí. Nhưng lúc này đột nhiên có cái buồn huyện học tử bị điểm vi cứu tế quan, kia chẳng phải là từ trên trời ráng xuống người chịu tội thay. Chỉ cần là cùng tình hình thai nạn tương quan sự, vạn sự đều nghe cứu tế quan, nếu là xảy ra chuyện, kia tự nhiên cùng chính mình không quá lớn quan hệ, nhiều lắm tính chính mình một cái giám sát không nghiêm, nếu là cứu tế quan thực sự có kia năng lực, bản thân nói không chừng còn có thể nằm thắng một đợt. Đây chính là thiên đại Mỹ sự A. Huyện Thái Gia tự mình đến tam tiến vườn trường tới cùng Lý Thuần Dịch ông hỉ, đương trưởng liền sửa miệng xưng hô Lý Thuần Dịch vì đồng liêu, nhưng đem Lý Thuần Dịch cấp sợ tới mức không nhẹ. Huyện Thái Gia cùng vị này mới nhậm chức mà người chịu tội thay cẩn thận giao lưu một phen, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Hắn rời đi khi, trong lòng còn ở tính toán, hoàng đế dày đặc tuyển chọn nhiều như vậy cứu tế quan ra tới, chưa chắc không có thời khắc mấu chốt đem này đó cứu tế quan lôi ra tới cấp bá cánh ngồi giận khả năng. Thường lui tới đều là trực tiếp đưa bọn họ lôi ra tới ngôi dận, hiện giờ có cứu tế quan, có thể lớn nhất trình độ giữ lại quan viên địa phương không bị liên lụy, cho dù bạo phát dân phẫn dân oán, có này đó cứu tế quan sông vào phía trước, quan viên địa phương đã chịu áp lực cũng sẽ tiểu thượng rất nhiều. Hạ vãn đường trở lại tam tiến vườn trường khi, còn chưa nhìn thấy Lý Thuần Dịch, liền tăng trưởng canh đầy mặt vui mừng mà tới cùng nàng báo tin vui, phu nhân, phu nhân, lao ra làm quan, liền phụ trách chúng ta này một huyện nơi cứu tế việc hạ vãn đường thấy hạ vãn đường trên mặt không nhiều ít vui mừng trường canh còn có chút buồn bực. hán hỏi đây chính là thiên đại hỷ sự phu nhân ngươi thấy thế nào đều không thế nào cao hứng đâu muốn hay không bãi một bàn ta đi đánh rượu hạ vãn đường thầm nghĩ là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi đơn giản cũng không hề rồi dám nàng dặn dò trưởng canh nói đi đánh quán ba chuẩn bị số độ thấp rượu gạo ta cũng uống một chút nhìn trường canh vui sướng mà chạy ra mâ đi hạ vãn đường bật cười la đầu Trường canh rốt cuộc tuổi vẫn là tiểu một ít, thấy không rõ lắm này trong đó lợi hại, chỉ biết làm quan chính là hảo, nào từng sẽ biết, có đôi khi thanh vân lộ cũng sẽ là chặt đầu lộ. Người đọc sách thông minh nhanh ngại, mỗi người đều tưởng tệ thượng con đường làm quan, nhưng lại có mấy người biết, rất nhiều người con đường làm quan chính là chặt đầu lộ, hơn nữa vẫn là một khi chính mình con đường làm quan gián đoạn, khả năng sẽ liên lụy cả nhà, thậm chí là toàn tộc, đi theo cùng nhau chịu khổ. Con đường làm quan chung như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, Nếu không phải người đọc sách thông minh nhanh nhẹn, sợ là đi không được nhiều xa phải chết kích chấm xa. Có thể lưu lại, có mấy người là thiện tâm nâng tay. Đa số người đều ở lần lượt giao phong trung luyện ra lệnh nhạt tâm địa cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Hạ Vãn Đường thở dài một hơi, nhẹ chạy bộ về phòng trung, thấy Lý Thuần Dịch đang lo mi không triển mà trêu đùa Lý Biết Nam, nàng cười đi ra phía trước, đem Lý Thuần Dịch từ Lý Biết Nam trước mặt xô đẩy khai, nói, "Ngươi đừng khổ một khuôn mặt làm sợ hại tử." Lý Thuần Dịch thở dài hư thanh, Sơn trưởng ngày đó khuyên nhủ ta khi, ta còn chưa nghĩ kỹ này cứu tế quan lại là một cái bị lôi ra tới chắn mũi tên tâm chắn. Buồn cười ta thật đúng là nghĩ tới ở cứu tế một chuyện thượng làm ra điểm danh đường tới, vì triều đình bán mạng, vì dân chúng như phúc lợi. Hiện giờ thật sự bị này cứu tế quan ngũ cánh chuẩn tạm chúng, mới biết được này cứu tế quan ba chữ sau lưng phân lượng, là một huyện nơi sinh dân cánh mạng. Hận chính mình học thức nông cạn, lòng có dư mà lực không đủ. Hạ vãn đường xem xét lý thuần dịch liếc mắt một cái. Cửa như không cười hỏi, ngươi sổ cái gì? Chỉ cần đem dân tâm dàn xếp hảo, kéo trở tình hình tai nạn qua đi là được. Lâm Giang huyện vốn dĩ liền phải giàu có và đông đúc một ít, nếu là Lâm Giang huyện dân chúng đều căng bất quá đi, kia cái khác địa phương dân chúng nhật tử tất nhiên càng thêm gian nan, không có gì đáng sợ sợ. Có nói là tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, nếu ngươi làm cứu tế quan, kia liền hảo hảo làm. Ngày mai cái ngươi khiến cho trường canh giá xe ngựa tái ngươi đi huyện thành, điểm nha sai hiện tại huyện thành chuyển một vòng. Nhìn xem khốn cùng người nhưng có giản xếp phương pháp. Khốn cùng nhà nóc nhà hay không có yêu cầu sửa chữa địa phương. Ngan bạn không cần một hồi đại tuyết rơi xuống, nóc nhà suy sụp, đem người một nhà tánh mạng đều chôn vùi ở trong đó. Huyện thành chuyển xong liền đi quê nhà, tìm lý chính nói những việc này. Dân chúng quan tâm, đơn giản chính là ăn, mặc, ở, đi lại, này băng thiên tuyết địa, hành, có thể xem nhẹ bất kể, kia còn lại đó là ý để, thực, trụ. Chỉ cần dân chúng ăn no, xuyên ấm. Chủ địa phương miễn cưỡng có thể che chắn gió tuyết, hẳn là liền sẽ không náo sự. Đến nỗi năm sau, này tuyết lui không lùi, lương thực có thể hay không loại, xem thiên ý tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, liền đã đủ rồi. Chúng ta đồng lỗ nơi đã là không phải nhất lánh, nếu là chúng ta đều càng không nổi nữa, này thiên hạ tất nhiên sẽ thật sự loạn cả lên, đến lúc đó có ai sẽ cùng ngươi như vậy một cái thất phẩm tiểu quan so đo. Ngươi đối dân chúng hảo, dân chúng tự nhiên sẽ niệm ngươi hảo, cho dù có người muốn chém cầu quan tế thiên cũng không tới phiên ngươi. Lý Thuần dịch ánh mắt u hoãn, ta này còn không có tiền nhiệm đâu, ngươi liền nói một ít trảm khẩu quan tế thiên đen đuổi lời nói. Là sợ lòng ta gan quá lớn sao? Hạ Vãn Đường đem lý biết nham đặt ở đầu giường đất, dịch hảo gấp chăn, lại trêu đùa hai hạ, mới nói, lại vô dụng, chúng ta cùng nhau nghi cách. Dân chúng trong nhà không thiêu, có tiền mua than đá liền mua, mua không nổi liền vào núi lốn tuổi. Lương thực nói, ta gần nhất suy nghĩ một loại ở trong phòng loại hoa màu phương pháp, quá trận thử một lần. Xem có thể hay không thành. Nếu là có thể thành nói, này tuyết thai đối hoa màu ảnh hưởng cũng có thể tiêu giảm rất nhiều. Hạ vãn đường nghĩ đến chính là lều lớn gieo trồng kỹ thuật, chẳng qua muốn đem lều lớn gieo trồng kỹ thuật đưa tới trong đời sống hiện thực tới phổ cập, khó khăn quá lớn. chương 80 tiền giấy Ở đối mặt không biết ghi, hạ vãn đường tưởng vẫn luôn là, làm điểm tổng so cái gì đều không làm muốn hảo. Lý thuần dịch chịu hạ vãn đường ảnh hưởng, bắt đầu ở huyện thành cập quanh thân hạ hạt thị trấn cùng nông thôn đi lại phát hiện có chút phòng ở khả năng chịu đựng không được đại tuyết tàn phá, hơi chút lại đến một hồi đại tuyết liền sẽ bị áp suy sụt hắn đều sẽ nhắc nhỏ đến, gặp được một ít tuổi già không nơi nương tựa hoặc là trong nhà không có tráng lao động quá bữa lao nhân cùng phụ nữ và trẻ em, hắn cũng sẽ mang theo nhà sai đi hỗ trợ sửa chữa nóc nhà. Nhưng ngày đó, ở kia một hồi lại một hồi thế tới rào rạt đại tuyết trước mặt, không khác như mối bỏ biển. Có chút nhân ra mua không nổi than, đem chủ ý đánh tới hạ vãn đường kia tịch tịch nông Trường Trung Tưởng thừa dịp bóng đêm đi dọn đi mấy bao tải nhưng vừa mới rơi vào nông trường Trung liền nhìn đến một đám trong ánh mắt loẽ lục quang đại cầu sông tới còn có người ý đồ đào cái hầm ngầm thông đến nông trường Trung thật vất vả hữ hữ đào thông động người còn chưa bỏ xuất động liền nhìn đến một viên cực đại đầu chó vói vào trong động tới mắt thấy tuyệt đại đa số nhân ra đều xuất hiện trong nhà tuổi lửa không đủ thiêu tình huống lý thuần dịch lại phát động thanh tráng năm ở tuyết không lớn thời điểm tổ đội vào núi lớn tuổitây cối Tuy rằng thiêu cháy không bằng than ạch nhiệtt Nhưng tốt xấu cũng có thể xua tan một chút giá lạnh. Tuy là như thế, đều lục tục xuất hiện một giấc ngủ dậy, lão nhân bị đông chết ở trên giường đất, cũng hoặc là tiểu hài tử đông lạnh đến nhiễm phong hàn, mấy phó chén thuốc rót hết, không nhưng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là bệnh tình tăng thêm, cuối cùng đi đời nhà ma tin tức. Lý Thuần Dịch mỗi nghe đến mấy cái này tin tức, đều sẽ về nhà cùng Hạ Vãn Đường để thượng vài câu, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận cùng đối thiên đạo vô thường càng khái. Hạ Vãn Đường vội vàng ở trong nhà lăn lộn lều lớn sự. Nếm thử vi tịch chiếu trúc chiếu chờ nhiều loại chiếu phát hiện chiếu lều lớn giữ ấm hiệu quả tốt nhất vì thứ tự trố ngồi chi chiếu trúc kém cỏi nhất nhưng chiếu trúc nhất có thể thừa nhận được tuyết áp nàng đơn giản đem 3 tầng chiếu trồng ở một khối mặt trên lại rắc lên một tầng tuyết quả nhiên giữ âm tính thực hảo. vì thí nghiệm loại này đều lớn thích không thích hợp gieo trồng hạ vãn đường riêng từ tỉnh tịch tịch hệ thống chung mua được một ít dễ dàng nảy mầm thảo hạt còn ở nhà mình trong viện dựng một cái loại nhỏ lều lớn chuyên môn dùng để gieo trồng thảo hạt Liên tục chú ý 3 ngày thời gian, loại có thảo hạt thổ nhưỡng đều đã hơi hơi đã phát mẩm. Nhìn kia hơi mỏng một tầng lục ý, hạ vãn đường suýt nữa nhạc điên. Nàng cùng Trần Ma cùng Trường Canh chia sẻ này phân vui sướng khi, Trần Ma cùng trưởng Canh trên mặt tràn ngập không thể hiểu được, Trường Canh còn hỏi, phu nhân, ngươi loại thảo làm gì? nay thảo có thể ăn sao? Ông nói gà bà nói vịt. Ông nói gà bà nói vịt. Các ngươi ngâm lại bên ngoài hôm nay nhi, có thể loại ra đổ vật tới sao? chính là bỏ thêm này lều sau, ta chồm ra. Các ngươi hiểu không? Này ý nghĩa, chỉ cần cấp thổ địa thêm một cái như vậy lều phòng, liền tính là đại tuyết không cần thiết dùng, mọi người cũng có thể loại ra lương từ tới. Nghe xong Hạ Vãn Đường giải thích, trường canh cùng Trần Ma bừng tỉnh đại ngộ, hai người hiển nhiên là bị Hạ Vãn Đường này bốt tích cấp hiếp sợ tới rồi, miệng há hốc, cảm đều có chút muốn khép không được. Hạ Vãn Đường vào phòng, có tâm cùng Lý Thuần Dịch chia sẻ này phân vui sướng, chính là Lý Thuần Dịch không ở nhà. Nàng đêm này vui sướng nói cho Lý Biết Nham nghe. Lý Biết Nham nhưng thật ra có thể nghe hiểu một ít lời nói, chính là hắn chỉ biết dùng ngây ngô cười qua lại ứng, khỏe miệng còn treo điểm nhi nước miếng. Vừa thấy đến Hạ Vãn Đường liền phải xả Hạ Vãn Đường cổ áo. Hạ Vãn Đường đem tiểu tể tử phóng tới một bên đi, cỡ lại mở tịnh tịch tịch hệ thống, thấy tịch tịch nông trường tử hệ thống chung có cái tin tức bút, điểm đi vào vừa thấy, hảo gia hỏa, mừng vui gấp bội. Chúc mừng ký chủ tự hành giải khóa nhà ấm công năng hạn hệ thống hình chiếu sử dụng. Tịch, tịch nông trường thăng cấp chung. tịch tịch nông trường thăng cấp hoàn thành giải khóa càng nhiều thổ địa diện tích giải khóa nông trường quản lý giao diện nhưng tự hành triêu mộ công nhân công nhân danh sách không tịch tịch nông trường lần này thăng cấp sau giải khóa thổ địa diện tích phiên 2 phiên biến thành ban đầu cấp 3 Đây là một cái tuyệt hảo tin tức tốt mà nhà ấm công năng còn lại là cung cấp bất đồng nhà ấm chủng loại cập kiến trúc công nhân có thể lựa chọn mua sắm dựng nhà ấm dùng háo tài chủng loại cũng có thể thuê giả thuyết mô phỏng kiến trúc công nhân còn có thể từ trong hiện thực thuê công nhân. Hạ vãn đường đem tịch tịch nông trường công năng cẩn thận sờ soạn một lần, vừa lúc gặp Lý Thuần Dịch mang theo một thân hàng khí từ bên ngoài vào nhà tới, liền cùng Lý Thuần Dịch nói bản thân tính toán lại mua một miếng đất kiến lều lớn tính toán. Lý Thuần Dịch có chút do dự, lại mua đất, như thế không khó, nhưng hôm nay trời giá rét, có phải hay không chờ năm sau đầu xuân lại lăn lộn này đó? Người cảm thấy chiếu trước mắt này tư thế, năm sau đầu xuân là có thể băng tiêu tuyết dung. Ta này trận vẫn luôn ở thí loại này có thể dùng để gieo trồng lều lớn, phát hiện chỉ cần bảo đảm lều trong phòng ấm áp, thực vật liền có thể sinh trưởng không tin ngươi liền đi bên ngoài xem, ta đã loại ra một mảnh cỏ xanh. Nếu không phải có kia lều lớn ở, ngươi khi nào gặp qua mùa đông mọc ra tới cỏ xanh. Ngươi đi giúp ta chạy cái chân, đem đất diện tích phê xuống dưới, lại mua hai khối diện tích cùng nhà ta hiện tại kia nông trường giống nhau đại thổ địa, sau đó thỉnh công nhân tới hỗ trợ thấy nông trường, trước đem tường cấp xây lên. Không có gạch liền đi mua gạch, mua không được gạch liền đi thiêu gạch, tổng không thể bởi vì hạ tuyết liền cái gì đều không làm. Trong nhà lương thực cũng đủ khi, không thủ công liền không thủ công, chờ năm sau băng tiêu tuyết dùng lại hướng đồng ruộng bên trong loại một vụ hoa màu đi xuống, căng quá thời kỳ giáp hạt thời điểm, hết thể đều hào tuyết. Nhưng nếu là năm sau hoa màu loại không được, xuyên răn chắc điểm, đều làm lên. Hạ vãn đường tổng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, chẳng sợ vô pháp đại tí thiên hạ bá tánh đều đủ cười có thể bảo hộ một phương phụ lao hương thân cũng là cực hảo. Đúng rồi, dựng liều phòng là yêu cầu thủ công, còn cần vật liệu gỗ, này đó đều yêu cầu các nam nhân ra đại lực khí còn có kia lều phòng mặt trên yêu cầu bao trùm một tầng chiếu trúc, một tầng vĩ tịch, một tầng chiếu, này đó việc lao nhân tiểu hài tử phụ nữ đều có thể làm. Người thả ra lời nói đi, chỉ cần tới hỗ trợ thủ công, là có thể kiếm được ngân lượng. Niệm cập ngân lượng hai chữ, hạ vãn đường ngự khí một đốn, trong đầu có một đạo linh quang hiện lên Nàng nhữ chặt mi, suy tư thật lâu sau. Lý thuần dịch thấy hạ vãn đường nhữ mày không nói lời nào, không có đánh gãy, mà là đổ ly trà nóng, một bên uống trà một bên trở. Dựa theo thường quy ý nghĩ tới nói, công nhân tới thủ công, ta hẳn là lấy ra bạc, bọn họ dùng bạc có thể lại đến bán than. Đây là một cái tốt kinh tế tuần hoàn, nhưng ý lý theo trước mắt tình huống xem, này cũng không phải thượng thượng sách. Hạ Vãn Đường đột nhiên giăng nghĩ tới kiếp trước mỗi đại quốc bằng vào máy in tiền ở toàn cầu trong phạm vi một đợt một đợt cắt giao hệ chuyện xưa. Chính mình ấn ra tới chính là giấy, lại có thể đổi tới vàng thật bạc trắng, này đó là tài chính chiến cùng kinh tế chiến trung tâm. Nàng bắt lấy điểm này liên quang, chạy nhanh tiến tỉnh tịch tịch hệ thống ngắm liếc mắt một cái, tuy rằng không có tìm được chân thật tiền in ấn, nhưng nàng tìm được rồi cao cấp trò chơi tệ yến ấn thiết bị, hơn nữa vẫn là đồ ngốc thức một kiện thao tác. Chỉ cần đem vật liệu gỗ, đông cùng với bột chì thiết phấn chờ chút ít kim loại tài liệu đặt tiến vào in ấn thiết bị trùng tiêu in ấn thiết bị liền có thể sinh sản ra san bằng sạch sẽ tiền giấy tới. Như vậy một chút, hạ vãn đường trong lòng có tự tin. thuần dịch, người cùng những người đó nói, mặc kệ là phạt vật liệu gỗ trở về, vẫn là biên chiếu lại đây, đều có thể bắt được cùng ngân lượng giống nhau, nhưng càng dễ dàng bảo tồn cùng kiểm giữ tiền giấy. Cầm tiền giấy, liền có thể đi nông trường mua sắm than đá, mặt sau nếu lều phòng đảo tạo ra lương thực cùng thu hoạch, cũng có thể cầm này tiền giấy mua. Mặt khác, ta phải làm trường canh đi một chuyến, liền nói trước đem ngân lượng trực tiếp mua sắm than đá trước đó ngừng, nếu là có người tưởng mua, đến trước lấy ngân lượng đổi tiền giấy, lại cầm tiền giấy đi mua. Hạ vãn đường biết bản thân không phải cái gì tiền chuyên gia, trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ nên như thế nào thiết trí tiền giấy kim ngạch mới càng tốt lưu thông, đơn giản liền đem kiếp trước quảng vi ứng dụng kia một bộ tiền quy tắc đem ra, một góc, hai giác, ngũ giác, một Nguyên năm Nguyên 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên, 100 nguyên. Mặt khác, nàng còn thiết trí ngàn nguyên cùng vạn nguyên mặt chán, đây là để lại cho những cái đó gia đình giàu có tiến hành đại tông giao dịch. Bằng không nhân ra cầm mấy ngàn lượng mặt tới, nhà mình đến 100 nguyên-100 nguyên mà cấp số tiền giấy, cũng quái phiền thoái. Đến nỗi ngân lượng cùng tiền giấy đổi quy tắc, hạ vãn đường còn lại là mượn tịch tịch tiền bao kia một bộ quy tắc, tiến hành đồng giá đổi. Lý thuần dịch đầy mặt phức tạp mà nhìn hạ vãn đường liếc mắt một cái Hắn không nghĩ ra hạ vãn đường vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là hạ vãn đường làm như vậy tất nhiên có nàng thâm ý, hắn đơn giản cũng liền không lại hỏi nhiều. Một hồi lại một hồi đại tuyết rơi xuống, muốn nói ai nhất sầu, tất nhiên không phải những cái đó lương mãn thương y y hay mãn quẩy than mãn phòng phú quý nhân ra, mà là tầm thường bá tánh gia nhất sầu khổ. Tuyết không cần thiết, chỉ cần là tuổi lửa than thạch chính là một đại khái mệnh tiêu hao nếu là tổn trự không đủ lượng, sợ là sẽ sống sờ sờ đông chết người. Đây là gần yêu. Nếu nói viễn lự nói, kia đó là năm sau đến tuột cùng có thể hay không loại hoa màu. Nếu là loại không được hoa màu nói, cho dù có người không có bị may mắn đông chết, kia cũng sẽ bị sống sờ sờ nói chết. Cho nên những người này vừa nghe Lý Thuần Dịch nói chỉ cần phạt hồi đầu gỗ tới, hoặc là biên thành chiếu, liền có thể đổi thành đầu gỗ, cũng chưa người ở trong phòng xúc chứ, chẳng sợ bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa, đều không thể ngăn cản bọn họ làm tiền nhiệt tình. Đến nỗi đoái không đổi tiền giấy, mọi người đều không quan tâm. Chẳng sợ vòng 180 cái cong, chỉ cần có thể đem than thạch làm về nhà liền thành. Các nam nhân đều ăn mặc rắn chắc siêm ý gì lên núi, các nữ nhân bắt đầu theo ký ức vào núi trong rừng tìm rừng trúc, đem khô vàng cây trúc chặt bỏ tới, lột bỏ trúc ra lưu trữ biên chiếu trúc, còn lại ném vào lòng bếp trung đương tuổi lửa thiêu. Tiểu hai tử chém bất động cây trúc cũng phải không được đầu gỗ, kia liền đi theo đại hải tử đi đầm lầy bảo tuyết, đào lên tuyết sau đem những cái đó có khô rút mang về nhà. Đi theo thượng tuổi không thể đi ra ngoài làm việc lao nhân cùng nhau biên chiếu. Lý chiêu đệ nàng mội lý cầu đệ chính là lại biên chiếu chúc lại biên chiếu, còn tiến giang than cỏ lao tùng bái cỏ lao biên vĩ tịch, vội đến cả ngày đều không được nhàn. Người nhà quê như thế, người thành phố cũng không nhàn dối, hôm nay nhi quá lạnh, chính mình luyến tiếp đi ra ngoài ai đông lạnh, nhưng trong nhà những cái đó gã sai vật nột thì cũng không thể ăn mà không làm, dù sao lưu tại trong nhà cũng không có gì việc làm, không bằng tống cổ đi ra ngoài đốn tuổi biên chiếu. Còn có thể đổi một ít than thạch trở về Hào chút phú quý nhân gia đều là làm như vậy Toàn bộ Lâm Giang huyện trên dưới Tất cả đều lâm vào tới rồi bận rộn bên trong Dựa gần Lâm Giang huyện một ít địa phương bá tánh nghe nói Lâm Giang huyện bên này chỉ cần cầm đầu gỗ cùng chiếu Vĩ tịch, chiếu trúc tới đổi Là có thể đổi đến than thạch Tương lai còn khả năng sẽ đổi đến lương thực Cũng đều lại đây hỏi thăm Hỏi bọn hắn có thể hay không đi theo làm một trận Hạ vãn đường là không có địa vực kỳ thị Những người này tìm tới cửa tới chủ động nhu cầu một đường sinh cơ, nàng còn có thể chặt đứt những người này sinh lộ. Tả hữu đều là đồng hương, không ngại cách cục đại chút. Hạ vãn đường tất cả đều ứng hạ. Thật có chút người ngồi không yên, hạ ra trang hảo những người này liền lo lắng tới làm việc quá nhiều. Vạn nhất hạ vãn đường muốn đủ rồi vật liệu gỗ, không hề thu, kia bọn họ không phải đổi không đến than đá. Kia nông trường trung than đá tuy rằng không ít, nhưng tới đổi người cũng nhiều, vạn nhất đổi không có, bọn họ nên làm sao? Có quá nhiều người như vậy hỏi, Đỗ Hồng Anh đã bị phái ra đương thương xử một phen, nàng nương trưởng canh hướng ở nông thôn đưa một ít thịt muối cơ hội, vào một chuyến thành. chương 81 Mắc Nhiêu